Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 51 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 301, Vĩnh Gia Quận Chúa Thỉnh Cầu. Ninh Tiên Sinh làm sao có thể ở trong này. Sương phòng cửa, Mộc Thanh Y mỉm cười xem chính ý ngồi ở cửa sổ uống rượu Ninh Đàm. Ninh Đàm mặc một thân bạch y toàn bộ sương phòng bị thán hỏa huần ấm hòa hợp nửa điểm cũng không có bên ngoài âm hàn. Ninh Đàm võ vàng dung nhan lại dường như hơn vài phần cô tịch cảm giác. Ninh Đàm cười nhẹ nói, đêm nay không phải trừ tịch sao. Tìm cá nhân nhiều địa phương đợi tương đối tốt chút, chính là không nghĩ tới thế nhưng hội nhìn đến một tướng cùng. Tây Việt đế, Ninh Đàm cũng không có gặp qua Dung Cần, nhưng là Dung Cần cũng rất hào nhận. Này tại đây Tây Việt trong hoàng thành, như vậy tuấn Mỹ Dung Nhan, còn có như vậy kiêu ngạo cuồng ngạo khí thế cùng với kia một đôi khiến lòng run sợ hồng mâu, trừ bỏ Tây Việt đế Dung Cần còn có thể là ai. Một thanh y đáy mắt tránh qua một tia thản nhiên nghi hoặc nhưng không có lại hỏi nhiều cái gì. Mỗi người đều có một ít chính mình không đồng ý mở miệng bí mật huống chi ninh đàm nguyên bản chính là hoa quốc nhân, lại theo thiếu niên bắt đầu liền xa phó Bắc Hán trở thành Bắc Hán hoàng tâm phúc mưu sĩ tự nhiên là có một chút không muốn nhắc tới qua lại. lôi kéo dung cẩn đi vào trong xương phòng ngồi xuống, Mộc Thanh Y cười nói, gặp lại đó là xa xưa, như thế đêm nay chúng ta liền quấy giày ninh Thiên sinh. Ninh Đàm nâng chén cười nói, mới vừa rồi hai vị ở mặt dưới nhưng là thắng không ít tiền, cũng nên mộc tướng làm ông chủ mới là đi. Chuyện nào có đáng gì? Mộc thanh y không chút do dự đáp, hai người nhìn nhau cười trong xương phòng càng nhiều vài phần lo lắng. Ngồi ở một bên dung cẩn có chút không hờn giận khẽ hư một tiếng Vẻ mặt đạm mặc đánh giá ninh đàm Ninh đàm cũng không để ý chính là hướng tới dung cẩn gật gật đầu Sườn thủ tiếp tục cùng mộc thanh y nói chuyện Dường như hoàn toàn không có nhìn đến dung cẩn đáy mắt lạnh lùng bình thường Lần này một tướng cùng Tây Việt đế ngô sơn hành Nhưng là ra không ít chuyện tình Ninh đàm thản nhiên cười nói mộc thanh y nhíu mày nói tự nhiên không thể gạt được ninh thiên sinh Ninh đàm khoát tay cười nói Mộc tướng nói quá lời, Tại Hạ có thể biết, chỉ sợ cũng là Mộc tướng nguyện ý nhường chúng ta biết đến. Bất quá, Mộc tướng không cần lo lắng, Tại Hạ sẽ không hỏi đến việc này. Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhíu mày, Ninh Đàm tiêu nói, Ninh Đàm chính là Bác Hán Hoàng mưu sĩ, chỉ phụ trách ra chủ ý, không phụ trách tìm hiểu tin tức. Mộc thanh y đôi mắt vừa chuyển, cười nói, như vậy. Không biết về lần này sự tình, Ninh Tiên sinh cấp Bác Hán Hoàng ra cái gì chủ ý. Ninh Đàm lắc đầu nói, lần này, bệ hạ không muốn nghe ta chú ý ta tự nhiên cũng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mộc hiểu nhau nói, mưu sĩ vị trí này, luôn có như vậy vài phần xấu hổ. Không phải mỗi người đều có mộc thanh ý tốt như vậy vẫn có dung cẩn hoàn toàn tín nhiệm cùng coi trọng. Cho dù là tình nghĩa thâm hậu như Ninh Đàm cùng Ca Thư Tuấn, mười mấy năm tương giao theo Long Công, nhưng là có rất nhiều sự tình Ca Thư Tuấn vẫn là cho tới bây giờ không nhường Ninh Đàm nhúng tay tỷ như nói hoa quốc sự tình, lại không bằng nói đối phó dung cần chuyện như vậy. Ninh đàm tự nhiên minh bạch là vì sao, cho nên hắn cũng cho tới bây giờ không hỏi. Ca Thư Tuấn muốn hắn ý kiến thời điểm hắn liền cấp ca Thư Tuấn không hỏi thời điểm hắn đừng nói. Một thanh y thở dài kỳ thật nàng cũng không có trông cậy vào có thể theo ninh đàm trong miệng được đến cái gì tin tức. Tuy rằng song phương cũng không quen thuộc, nhưng là hiển nhiên đều thực minh bạch đối phương ý tưởng cùng làm người. Bọn họ người như vậy, trừ phi là chính mình nguyện ý nói nếu không muốn theo bọn họ trong miệng thám tính cái gì hữu dụng tin tức khó như lên trời. Trong lòng cười nhẹ, Mộc Thanh Y liền không lại dối dám vấn đề này, thay đổi cái đề tài cùng ninh đàm nói chuyện phiếm đứng lên. Hai người đều là xuất từ Hoa Quốc Thư Hương dòng dõi, đồng dạng học phú ngũ xa, đầy bụng kinh luân, khả tán gẫu sự tình tự nhiên rất nhiều. Chạy ra xong phương lập trường ngược lại có thể tán gẫu càng thêm khoái trá. Sống hai đời, trừ bỏ chính mình tổ phụ cùng huynh trưởng, Mộc Thanh Y bình sinh vẫn là lần đầu tiên như thế khâm phục một người học thức. Ninh Đàm nhìn qua cũng bất quá nhi lập chi năm, nhưng là luận học thức trong lời nói Mộc Thanh Y cảm thấy đối phương chỉ sợ so với chính mình cùng đại ca còn muốn càng tốt hơn. Chính là như vậy một người, lại đành phải Bắc Hán Hoàng Cung không có tiếng tam gì. Nếu không phải lần này ngoài y muốn đến Bắc Hán, ước chừng đời này nàng sẽ không biết trên đời còn có như vậy một người hai người tán gẫu đầu cơ nhưng là có chút vắng vẻ ngồi ở một bên dung cẩn, dung cẩn lại khó được không có phát tác chính là nắm một thanh y thụ yên tĩnh ngồi ở một bên nghe hai người đối thoại. trong nháy mắt thế nhưng cũng đã đến đêm khuya, trừ tịch chi đêm cho dù là đêm khuya bắc hán hoàng thành nhưng cũng vẫn như cũ náo nhiệt. nhà này từ lâu cũng hoàn toàn không có muốn đánh giường ý tứ mà ninh đàm không muốn đi ý tứ. Ninh Đàm ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xa xa hoa mỹ lửa khói, lại cười nói, sắc trời không còn sớm, Mộc tướng cùng Tây Việt đế cần phải trở về. Mộc Thanh Y xem hắn nói, Ninh tiên sinh, ta còn tưởng lại tọa một lát. Ninh Đàm thản nhiên cười nói. Mộc Thanh Y đột nhiên có chút minh bạch ý thứ của hắn, đêm nay là tham dự chi đêm, vốn nên là cả nhà đoàn viên ngày, nhưng là Ninh Đàm ở Bắc Hán nhưng không có thân nhân. Cho dù ca thư tuấn lại thế nào coi trọng, Hoàng cung đến cùng cũng không phải nhà hắn. Thậm chí trong Hoàng cung dạ yến hắn cũng không thể tham dự cùng với trở lại trong cung độc tự một người tĩnh tỏa còn không bằng ở trong này uống rượu, nhìn xem dưới lầu trải qua đám người. Mộc thanh y còn chưa mở miệng, dung cẩn đã đứng dậy nói thanh thanh chúng ta đi thôi, xem ra ninh Thiên sinh cũng làm không xong một lát. Mộc thanh y nhíu mày, dung cẩn nhưng người nhìn về phía cửa, sương phòng môn bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, ca thư tuấn mặc một thân y phục hàng ngày đứng ở cửa khẩu. Nhìn đến mộc thanh y cùng dung cẩn ca thư tuấn cũng là ngẩn ra, hơi hơi nhíu mi nói tây Việt đế cùng mộc tướng làm sao có thể tại đây. Dung cẩn thản nhiên nói, xuất ra đi một chút, vừa vặn đụng tới ninh Thiên sinh liền cùng nhau cùng một ly. Nhưng là bác hán hoàng, lúc này trong cung không phải hẳn là ở cử hành yến hội sao ca thư tuấn cười nói yến hội đã kết thúc mặc ngôn cần phải một đạo hồi cung ninh đàm trầm mặc một chút liền đi theo đứng dậy chiều mộc thanh y cùng dung cần gật gật đầu nói mộc tướng tây việt đế cáo từ mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói không tiễn ca thư tuấn thần sắc không rõ nhìn dung cần cùng mộc thanh y liếc mắt một cái liền mang theo ninh đàm trước một bước đi ra ngoài cáo từ Đứng ở cửa sổ, xem dưới lầu ca thư tuấn cùng ninh đàm một trước một sau đi ra tiểu lâu đi vào đám đông chung chậm rãi không thấy bóng dáng, một thanh y hơi hơi nhíu mi. Dung cần đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng nói thanh thanh, nghĩ cái gì. mộc thanh y lắc đầu nói, vị này ninh tiên sinh. Quả thật là thế gian khó gặp kỳ tài. Chính là không nghĩ tới thế nhưng hội ẩn cư bác hán, không có tiếng tam gì. Như bằng không, không thông báo là như thế nào kinh thái tuyệt diễm, khiếp sợ thế nhân. Dùng cần hơi hơi hí mắt nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ninh đàm người như vậy, vĩnh viễn không có khiếp sợ thế nhân một ngày. Ân, mộc thanh y không hiểu quay đầu nhìn hắn. Dùng cần lắc đầu, lạnh nhạt cười nói thanh thanh nhưng là cảm thấy ninh đàm người này trời quang trăng sáng, tao nhã. Chẳng lẽ không đúng sao? mộc thanh y nói, nàng đối chính mình xem nhân ánh mắt vẫn là có vài phần tự tin. Ninh đàm tuy rằng cùng bọn họ lập trường bất đồng Nhưng là tuyệt đối không phải một cái thi tiện tiểu nhân Dung cẩn lắc đầu nói Không thanh thanh không nhìn lầm Bất quá Thanh thanh nếu là cảm thấy ninh đàm chính là tao nhã đã có thể sai lầm rồi Này ta tự nhiên minh bạch Nếu không hắn thế nào thành được ca thư tuấn mưu sĩ Mộc thanh y cười nói Dung cẩn sóng mắt khẽ nhúc nhích cuối cùng đúng là vẫn còn cái gì đều không có nói, ôm ngàng thắt lưng thấp giọng cười nói, thanh thanh đêm nay cùng hắn hàn huyên cả đêm, không sợ ta ghen thị sao. Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn trừng mắt nói Cửu công tử là ở kháng nghị ta bỏ qua ngươi sao. Biết là tốt rồi, dung cẩn cười nói, cho nên thanh thanh mặc kệ hắn, đêm nay là trừ tịch đâu. Đúng vậy, đêm nay là trừ tịch đâu. Tựa vào dung cẩn trong lòng, mộc thanh y nhẹ giọng nói nhỏ nói. Ngẩn đầu, liền nhìn đến ngoài cửa sổ đẹp đẽ lóa mắt yên hoa ở không trung từ từ dâng lên Tuy rằng không phải ở trong nhà mình, nhưng là có bên cạnh nhân làm bạn Nhưng cũng nửa điểm sẽ không cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch Sáng sớm, sáng sớm Mộc Thanh Y vừa mới đứng dậy bên ngoài thị vệ liền đến bẩm báo vĩnh gia quận chúa cầu kiến Thanh Y, trong đại sảnh, nhìn đến Mộc Thanh Y xuất ra vĩnh gia quận chúa vội vàng đứng dậy cao hứng đón đi lên Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói Băng Nhi thật lâu không thấy. Vĩnh gia quận chúa vui mừng cười nói, cũng không phải là thật lâu không thấy sao. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngồi xuống nói chuyện, lôi kéo vĩnh gia quận chúa làm xuống dưới. Mộc Thanh Y cười nói, cảm ơn ngươi tới xem ta, hôm nay loại này ngày, ngươi phụ vương chuẩn ngươi xuất môn. Vĩnh gia quận chúa dũng cảm vung tay lên nói, có cái gì không cho. Chúng ta Bắc Hán không có nhiều như vậy quy củ, vốn ta ngày hôm qua đã nghĩ muốn tới tìm ngươi đâu. Bất qua tối hôm qua muốn vào cung dự tiệc, mẫu phi cũng nói các ngươi vừa trở về cần nghỉ ngơi, đành phải hôm nay lại đến. Thế nào, không có bị thương đi. Nghe nói, dung cẩn cái kia tên đến. Vĩnh gia quận chúa cùng dung cửu công từ một ngày chuyện xưa không đối bàn. Chỉ cần nhất tưởng khởi chính mình từng còn bị dung cẩn kia khuôn mặt cấp mê hoặc qua, vĩnh gia quận chúa liền hết sức cảm thấy bực mình. Cái loại này hắc tâm địa có miệng độc hỗn đàn, trừ bỏ thanh nghi ai có thể chịu được. Mộc thanh y khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ngươi muốn gặp hắn sao? Vĩnh gia quận chúa liên tục lắc đầu, hoảng sợ nhìn liếc mắt một cái cửa sợ dung cẩn liền theo cái kia góc xó thoát ra đến. Nàng hôm nay tìm đến thanh y là có chính sự, cũng không phải là vì cùng dung cẩn tốn hơi thừa lời cãi nhau. Nghĩ đến chính mình sự tình, vĩnh gia quận chúa khó được có chút ngại ngùng nhìn mộc thanh y. thấy thế, mộc thanh y có chút buồn cười lắc đầu nói, như thế nào? Vĩnh gia quận chú phiêu liếc mắt một cây đứng ở cách đó không xa hoác thù thấu vào mộc thanh y thấp giọng nói thanh y ta. Ta chuẩn bị đi tìm hắn thổ lộ ngươi. Ngươi theo giúp ta đi được không? Hắn, người nào hắn? Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu nói. Thanh y, vĩnh gia quận chú xinh đẹp mặt cười đỏ ửng trợn mắt trừng trừng hung hăng trừng mắt trước mắt ý cười thản nhiên bạch khi nữ tử. Thấy nàng muốn tạc mau, mộc thanh y vội vàng trần an nói, đã biết, đã biết. Ninh, tiên sinh sao? Lại nói tiếp ta tối hôm qua còn gặp qua hắn đâu. Người làm sao có thể gặp qua hắn. Vĩnh gia quận chúa không tin nói. Mộc thanh y cười nói, tối hôm qua đi ra ngoài dạo phố, vừa vặn gặp cùng nhau hàn huyên tán gẫu. Tán gẫu à, ta vì sao không đi đâu. Vĩnh gia quận chúa vẻ mặt mộc ảo, hâm mộ nói. Hồn nhiên đã quên cái kia thời điểm nàng còn tại trong cung tham gia đêm giao thừa yến đâu. Xem người nào đó cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng bộ dáng, một thanh y thở dài nói, ngươi thật sự quyết định sao? Đừng quên, Ninh Tiên sinh ở Bắc Hán cũng không chức quan, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Đường đường quận chúa gà cho một cái vô quan vô thức thậm chí lên một tòa chính mình phụ đệ đều không có hoa quốc nhân, vĩnh gia quận chúa gia nhân sẽ đồng ý sao? Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi ca thư tuấn nếu là tưởng thật như vậy tín nhiệm ninh đàm trong lời nói, đem cho rằng hoàng thất quận chúa hoặc là công chúa gà cho hắn là tốt nhất mượn sức. Nhưng là ca thư tuấn lại tự hồ cũng không có ý thứ này, chẳng lẽ bác hán nhân đối với huyết thống tưởng thật như vậy để ý sao? Vẫn là ca thư tuấn gần chính là muốn nhường ninh đàm trở thành một chương không cho người ngoài biết ám bài. Vô luận là thế nào một loại, đối với ninh đàm mà nói đều là cực không công bằng. Ninh đàm nói mưu sĩ nan làm quả thật là không giả. Nếu không phải nàng cùng dung cần có như vậy quan hệ trong lời nói, lúc trước dung cần đăng cơ kế vị hoặc là đợi đến dung cần nhất thống thiên hạ sau nàng cũng sẽ lập tức không thành lui thân. Vĩnh gia quận chúa có chút hủy hỏi, hiển nhiên mộc thanh y vấn đề ngay chúng trung tâm. Nhưng là vĩnh gia quận chúa nhưng không đồng ý buông tha cho, hít sâu một hơi nói, phụ vương mẫu phi không đồng ý, đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết ninh Thiên sinh. Chỉ cần ninh tiên sinh thích ta, ta nhất định sẽ cầu được phụ vương mẫu phi đồng ý. Hơn nữa, nếu ninh tiên sinh cùng hoàng đế ca ca nói trong lời nói, có hoàng đế ca ca giúp chúng ta nói chuyện, ta phụ vương tự nhiên sẽ đồng ý. Mộc thanh y nhướng mày nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp cùng bác hán hoàng giảng? Vĩnh ra quận chúa cúi đầu, vạn nhất ta cùng hoàng đế ca ca nói, ninh tiên sinh cũng không thích ta chẳng phải là thẹt thùng. Cho nên ta nhất định phải hỏi trước rõ ràng Ninh Thiên Sinh có nguyện ý hay không thú ta. Tuy rằng nói là đại khí nghiêm nghị, nhưng là đỏ ửng gò má cùng lỗ tai lại bán đứng nàng. Vĩnh Gia quận chúa hiển nhiên cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy dũng khí 10 phần, nếu không cũng sẽ không chạy tới tìm Mộc Thanh Y tìm nàng đi theo, mà là trực tiếp vọt vào cung đi theo Ninh Đàm thổ lộ. Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài, nói ta cùng ngươi đi tự nhiên không là vấn đề, nhưng là Người có biết ta cũng không phương tiện tùy tiện vào gia hoàng cung. Nàng muốn tiến cung tự nhiên có thể, nhưng là đã có chút phiền toái Dung Cần chỉ sở cũng không yên tâm nàng độc tự một người tiến cung đi, nhưng là loại chuyện này hiển nhiên cũng không thích hợp mang theo Dung Cần cùng đi. Vĩnh gia quận chúa hồn không thèm để ý, nói không cần lo lắng ta hẹn ninh tiên sinh xuất ra. Xuất ra, đã ninh tiên sinh đã đáp ứng ngươi kia còn có cái gì rất lo lắng. Ngươi trực tiếp đi là có thể. Ninh đàm nhìn qua cũng không như là hội thùy tiện đáp ứng nữ từ mời nhân. Đặc biệt hắn bản thân là hoa quốc nhân, cho dù ở Bắc Hán ở mười mấy năm, trong không cái loại này hoa quốc nhân từ nhỏ nhận đến nam nữ đại phòng giáo dục là sẽ không thay đổi. Vĩnh gia quận chúa cúi đầu đối thủ chỉ. Mộc thanh y nhíu mày, này lại là có ý thứ gì? Này, ta còn không có ước đâu. Thanh y, có thể hay không mượn một chương người bái tiếp cho ta? Vĩnh gia quận chúa đưa lên một cái xinh đẹp nhất tươi cười. Mộc thanh y trong nháy mắt, cho nên, người cái gọi là hẹn ra chính là dùng danh nghĩa của ta ước ninh Thiên sinh xuất ra. Vĩnh gia quận chúa xấu hổ nói, này trong hoàng thành trừ ra ngươi. Người khác bái tiếp ninh Thiên sinh căn bản là sẽ không đến thôi. Ngươi làm sao mà biết ta bái tiếp hắn sẽ đến. Mộc thanh y buồn cười nói, ngươi là Tây Việt Đại Thừa tướng, Vĩnh gia quận chúa đương nhiên nói, ngươi ước hắn, hắn khẳng định tưởng chính sự, sau đó không lâu đến sao. Thanh y, van cầu ngươi, ngươi là của ta đại ân nhân. Thanh y tốt nhất, mộc thanh y mới không ăn nàng này một bộ. Ta tốt nhất, ngươi còn bỏ được lợi dụng ta. Có ninh Thiên sinh ta đã sớm bị phao đến một vạn tám ngàn dặm thôi. Thanh y, vĩnh ra quận chúa tội nghiệp nhìn nàng. Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ thở dài nói, việc này. Nàng cũng không biết ninh đàm là thế nào ý tưởng, dùng chính mình danh nghĩa mời ninh đàm xuất ra, tổng cảm thấy có chút không tốt. Cầu ngươi ngươi bỏ được nhìn đến ta gả không ra sao. Vĩnh gia quận chúa nói. Mộc thanh ý thức giận lườm nàng liếp mắt một cái nói. Người thật sự là không biết xấu hổ. Còn có nhớ hay không ngươi là đường đường Bắc Hán quận chúa. Vĩnh gia quận chúa cười hắc hắc. Quận chúa thế nào quận chúa cũng có thể theo đuổi người mình thích. Ai nhường ta không bằng ngươi mệnh đâu. Chỉ nhìn vài lần người nào đó liền chính mình mặt dày mày dạn tiếp lên đây. Hắn không đến tiếp ta. Đành phải ta đi tiếp hắn. Thanh thanh thanh thanh thanh thanh, tốt lắm, mộc thanh y nhu nhu mi tâm, lỗ tai đều phải cho ngươi kêu điếc, trước tiên là nói hảo chỉ này một lần, nếu là ninh tiên sinh vì vậy, đã nói là ta trộm ngươi bái tiếp, vĩnh gia quận chúa cam đoan nói, mộc thanh y thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, nói ta như vậy không cần cùng ngươi đi, ta sai lầm rồi, hoắc thù lấy giấy bút đến đây đi, thở dài, mộc thanh y quay đầu phân phó nói, là tiểu thư, thật tốt quá nâng mộc thanh y viết tốt bái tiếp vĩnh gia quận chúa nhảy dựng lên cao hứng hoan hô nói cái quỷ gì này nọ như vậy ầm ý dung cửu công tử thanh âm lười biếng từ bên ngoài truyền đến lời còn chưa dứt nhân cũng đã xuất hiện tại cửa nhìn thoáng qua vĩnh gia quận chúa trong tay nâng bái tiếp dung cửu công tử vung tay lên bái tiếp nhẹ bổng rời tay bay đến dung cẩn trong tay Dung cẩn cúi đầu nhìn lướt qua, mắt phượng một điều, xem vĩnh gia quận chúa nhướng mày nói, nhưng chậm sai sai xem, xấu nữ, ngươi xem thượng ninh đảm đâu. Quan, quan ngươi chuyện gì? Vĩnh gia quận chúa mặt cười sung huyết, lắp bắp nói. Nàng ở một thanh y trước mặt ra mặt dày, nhưng là trước mặt một người nam nhân mặt vẫn là có chút ngượng ngùng. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, nói, ninh Đàm sinh ra hoa quốc thế gia, muốn nhân ra coi trọng ngươi vẫn là nhiều đọc mấy quyển sách đi. Ngươi cho là ngươi ở trong này quỷ kêu quỷ gọi nhân ra có thể coi trọng ngươi. Dung Cần, vĩnh gia quận chúa thấp giọng giống giận tiếu mắt bốc hòa. Bản quận chúa cùng ngươi có cái gì cựu cái gì oán ngươi muốn như vậy miệng tiện. Dung Cần, bộc thanh y nhíu mi, không đồng ý nhìn Dung Cần. Dung Cần không cho là đúng nhún nhún vai, đem bái tiếp quang hồi vĩnh gia quận chúa trong lòng. Vĩnh gia quận chúa vội vàng tiếp được oán hận chừng mắt nhìn Dung Cần liếc mắt một cái nói. Thanh y, ngày mai ta tới tìm ngươi Nga Ta đi trước, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Người làm gì lão là theo nàng không qua được. Mộc thanh y bất đắc dĩ cười nói. Đi đến bên người nàng ngồi xuống, dùng cần nhíu mày nói. Người thực xem trọng ninh đàm cùng ca thư băng. Không thể nói rõ xem trọng. bất quá vĩnh ra quận chúa đều nói đến nhường này. Giúp nàng mời ninh tiên sinh xuất ra một lần cũng là vô phương đi. Nếu là thành coi như là một đoạn lương duyên. Nếu là bất thành... Vĩnh gia quận chúa cũng tốt hết hy vọng không lại chậm trễ đi xuống. Vô luận theo bắc Hán vẫn là hoa quốc mà nói, vĩnh gia quận chúa tuổi cũng không tính nhỏ. Có chút tò mò xem Dung Cần, người không phải cũng không quan tâm này đó sao? Dung Cần vuốt cằm nói, này sao? Mặc kệ Thanh Thanh là thế nào cảm thấy, bản công tử là không xem trọng ca thư băng cái kia nha đầu. Nói như thế nào, này sao, không thể nói, Dung Cần đắc ý nói, không thể nói, ôi. Thanh thanh ngươi lại khắp ta. Trong đại sảnh truyền đến dung cử công từ tiếng kêu thảm thiết. chương 302, thông báo bị cử, vĩnh ra quận chúa quả nhiên vậy là đủ rồi giải ninh đàm, tiếp đến Mộc Thanh Y bái tiếp ninh đàm lập tức liền trả lời thư hội đúng giờ phó ước. Mặc kệ là vì thật sự cùng Mộc Thanh Y trò chuyện với nhau thật vui vẫn là ngại cho Mộc Thanh Y thân phận không tốt cự tuyệt Mộc Thanh Y đều khó được có chút ái náy. Tuy rằng cũng là con muốn tương trợ vĩnh gia quận chúa lòng đang bên trong, lại đến cùng cô phụ ninh đàm này phiên tín nhiệm. Sáng sớm vĩnh gia quận chúa bỏ chạy đối xử quán lôi kéo mộc thanh y trước khi xuất môn hướng ước định tốt địa điểm. Dọc theo đường đi vĩnh gia quận chúa lôi kéo mộc thanh y chít chít động động nói cái không ngừng tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là xem nàng so với ngày xưa càng thêm lại nhải bộ dáng chỉ biết kỳ thật vĩnh gia quận chúa trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Xem nàng ra vẻ chấn định bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi bộ dạng phục tùng bưng miệng cười Tốt lắm, người vẫn là tỉnh điểm nước miếng, quay đầu cùng ninh đàm nói đi Đừng đến lúc đó một câu cũng nói không nên lời Vĩnh ra quận chúa ngẩn ngơ, có chút vô thố thúm nàng vạt áo nói, Thanh Y, nếu Nếu đến lúc đó ta thật sự nói không nên lời làm sao bây giờ nhịn không được trợn chừng mắt Mộc Thanh Y nhíu mày nói, bình thường tâm, người coi như là Tầm thường phổ thông nói với hắn là có thể. Loại này không yên thiếu nữ tâm, nàng là tưởng thật không có trải qua qua. Vẫn là cố vân ca thời điểm, vô luận đi đến chỗ nào đều là người khác ái mộ khâm thiện ánh mắt cũng sớm định ra rồi hôn sự. Trở thành mộc thanh y sau, lại có vài phần khám phá hồng trần chi ý, nếu không phải dung cần tử triền lạn đánh, chỉ sợ nàng kiếp này cũng sẽ không đối người nào động tình. Ngồi ở một bên hoắc thù cũng đi theo khuyên nhủ, vĩnh ra quận chúa, đừng sợ. Người như vậy xinh đẹp, ai lại không thích Cho dù, cách cho dù thật sự nói không nên lời Người coi như bình thường ở chung cũng không quan hệ Nhiều ở chung một điểm về sau còn có cơ hội Nhưng là, ta bình thường cũng không cùng Ninh Thiên Sinh ở chung qua Vĩnh Gia Quận Chúa kêu rên nói Đối diện hai người hai mặt nhìn nhau Nhìn nhau liếc mắt một cái song song nhìn về phía Vĩnh Gia Quận Chúa Người đến cùng là thế nào thích thượng Ninh Đàm Ninh Thiên Sinh Ninh Thiên Sinh là người tốt, ta chính là thích Ninh Thiên Sinh. Vĩnh Gia Quận Chúa tức giận chừng mắt hai người, trong mắt vừa truyền lại ôm lấy Mộc Thanh Y cánh tay nói thanh thanh thanh Y, ngươi theo giúp ta cùng đi cùng Ninh Thiên Sinh nói được không? Nếu ta nói không tốt, ngươi còn có thể giúp ta. Mơ tưởng Mộc Thanh Y không chút do dự cự tuyệt, ta giúp ngươi nói kia đến cùng là ngươi thông báo vẫn là ta thông báo, cùng ngươi đi lại đã không sai cái khác đừng nghĩ. Quan trọng nhất là, Dung Cẩn nói hắn không xem trọng ninh đàm cùng vĩnh gia quận chúa. Tuy rằng Dung Cẩn luôn luôn yêu hồ nháo, nhưng là đại đa số thời điểm nói ra trong lời nói vẫn là đáng tin. Như vậy nàng sẽ dự phòng vạn nhất vĩnh gia quận chúa thông báo thất bại, nàng nếu ở đây trong lời nói vĩnh gia quận chúa cũng không tốt xuống đài. Tin tưởng lấy ninh đàm tài trí cho dù cự tuyệt vĩnh gia quận chúa cũng sẽ không huyên quá khó coi mới đúng. Cảm tình loại sự tình này, vốn là không nên ngoại nhân nhúng tay. Ẩn ẩn thở dài, Mộc Thanh Y có chút hoài nghi chính mình bang vĩnh gia quận chúa ước ninh nói tới để đúng hay không. Trước đó ước tốt địa điểm ở Hoàng Thành Trung một chỗ trong vườn, bản hán tuy rằng không bằng Tây Việt Hoa Quốc phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Hoàng Thành Trung lại vẫn là có mấy chỗ chuyên môn công nhân dung ngoạn địa phương. Vĩnh gia quận chúa tuyển chính là trong thành phong cảnh tiếp cận nhất hoa quốc một chỗ vườn tuy rằng lúc này chính trực xét đậm cũng không có gì hãy nhìn chỉ có trong viện vài cọng mai thụ khả kham đánh giá. Chúng ta liền ở trong này chờ xem. Đi đến một chỗ tránh gió noãn các lý ngồi xuống thôi cửa sổ nhìn lại vừa vặn có thể nhìn đến viên trung hơn phân nửa cái cảnh trí cùng vườn cửa lộ. Ninh đàm còn không có đến, hai người cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Tiểu thư cẩn thận cảm lạnh. Hoắc Thù vẫy vẫy tay, đi theo phía sau nha đầu lập tức tiến lên vì nàng long thượng áo choàng, còn có một cái tinh xảo từ kim khắc hoa lò sưởi bỏ vào trong lòng. Bắc Hán Nhân xưa nay không cần này đó ngoạn ý, Vĩnh Gia quận chúa chính là tò mò nhìn thoáng qua nàng trong tay lò sưởi nói, "Thân thể của ngươi thật đúng là không tốt, trước kia ta còn tưởng ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hồi Bắc Hán đến đâu, hiện tại xem ra nếu là hàng năm mùa đông đều như vậy, ngày cũng không tốt hơn." hoa quốc nữ tử hơn nữa mảnh mai rất nhiều hoa quốc nữ tử ở bắc hán đều sống không lâu mà mộc thanh y thân thể lại so với bình thường hoa quốc nữ tử dường như còn muốn nhược một ít mộc thanh y bất đắc dĩ cười nói trời sinh như thế có thể làm gì vĩnh gia quận chúa cười nói cho nên ngươi vẫn là ở tại ấm áp một ít địa phương đi có rảnh ta tới tìm ngươi ngoạn nhi chính là đáng tiếc ta 11K, cách không nói này Nhớ tới chính mình nay Mộc Thanh Y đã đại hôn, vĩnh ra quận chúa vội vàng chặt đứt đề tài này hoạt bát ói ra hạ đầu lưỡi. Tuy rằng thật đáng tiếc Thanh Y không thể trở thành chính mình 11 tẩu, nhưng là đã Thanh Y đã thành hôn, làm bằng hữu nàng liền liền chúc phúc nàng mới đúng. Tuy rằng nàng cùng Dung Cần kia hỗn đàn không đối bàn, nhưng là không thể không thừa nhận Dung Cần quả thật là đối Thanh Y phi thường hảo Mộc Thanh Y cười nhẹ cũng không để ý. Ninh tiên sinh đến. Đứng ở một bên nhìn ngoài cửa sổ hoác thù đột nhiên nói. Hai người vội vàng ngẩn đầu nhìn lại quả nhiên nhìn đến vườn cửa ninh đàm chống một phen màu trắng cây dù khoác thật dày áo choàng bước chậm đi đến. Không biết khi nào bên ngoài đã hạ nổi lên tiểu thuyết xa xa xem phiêu nhiên bông tuyết trung bước chậm mà đến võ vàng nam tử, một thanh y đột nhiên có chút lý giải vì sao vĩnh ra quận chú rõ ràng cùng ninh đàm không quen lại có thể như thế cuồng dại luyến mộ. Này quả thật là một cái dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thích nam tử. Còn không mau đi, xem ngơ ngác đứng một bộ không biết làm sao bộ dáng vĩnh ra quận chúa, Mộc thanh y giờ khóc giờ cười nói. À, thanh thanh ta, vĩnh ra quận chúa luống cuốn tay chân, vô tội nhìn Mộc thanh y. Mộc thanh y thở dài. ca thư băng, người dám có chút tiền đồ sao? Một người nam nhân mà thôi, có cái gì rất sợ. Nhanh đi ngươi không phải luôn luôn khinh thường mắc cỡ ngại ngùng hoa quốc nữ tử sao? Hoa quốc nữ tử cũng không ngươi như vậy ngại ngùng. Ta đi, vĩnh gia quận chúa dậm chân, hít vào một hơi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy vội đi ra ngoài. Xem nàng chạy vội đi ra ngoài diễm sắc thân ảnh, mộc thanh y cùng hoác thù không khỏi nhìn nhau cười. Vĩnh gia quận chúa bay nhanh chạy tới ninh đàm trước mặt, ninh đàm hiển nhiên cũng đối đột nhiên xuất hiện vĩnh gia quận chúa có chút kinh ngạc. Cũng không biết vĩnh gia quận chúa nói với hắn cái gì, ninh đàm hướng ngoãn các bên này nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền mang theo vĩnh gia quận chúa thay đổi cái phương hướng hướng bên kia đi. Xem bọn họ thân ảnh ở núi giả mặt sau biến mất mộc thanh y mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dựa vào bên cạnh bàn giận dữ nói, đều do dung cửu cái kia quạ đen miệng ta cuối cùng cảm thấy có chút bất an tâm. hoắc thù cười nói tiểu thư nhiều lo lắng. Vĩnh gia quận chúa xinh đẹp như hoa tâm tính thuần thiện, ninh tiên sinh cũng không phải ý chí sắt đá, làm sao có thể không thích nàng đâu. Mộc thanh y lắc đầu nói tình chi nhất tự trên đời này ai có thể nói được chuẩn hoắc thù vang lên tâm tư của bản thân cũng chỉ gật đầu thừa nhận. Tiểu thư nói là xem hoắc thù có chút ảm đạm thần sắc mộc thanh y cũng có chút bất đắc dĩ. Này đã hơn một năm, ai đều có thể nhìn ra được hoắc thù đối thiên khu tâm tư, chỉ tiếc thiên khu xem cũng không thập phần lãnh khốc nhưng là lại cố tình chính là một bộ không thông suốt bộ dáng. Vừa không nhận cũng không minh bạch cự tuyệt, nhìn xem một thanh y này những người đứng xem đều có chút vì các nàng sốt ruột. Nhưng là này cũng không thể toàn quái thiên khu, hoắc thù chưa bao giờ đối thiên khu nói qua cái gì thiên khu chỉ sợ còn lao thẳng đến nàng trở thành chính mình muội thử đi. hoắc thù trở về cùng thiên khu nói rõ ràng đi. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, tiểu thư, Hoắc thù cúi đầu có chút không yên. Mộc Thanh Y thở dài nói, mặc kệ kết quả là cái gì tổng yếu có cái đáp án. Người có thể khuyên vĩnh ra quận chúa vì sao chính mình chuyện lại tưởng không rõ. Trên đời này, có một số việc người nếu là luôn luôn không nói, liền có thể có thể hội bỏ qua. Cho dù cuối cùng kết quả vô cùng nhưng nhân ý ít nhất chính mình trong lòng không có tiếc nuối. Chẳng lẽ ngươi còn không nên đợi đến thế nào mỗi một ngày khu lĩnh nữ tử này đến trước mặt đến theo các ngươi nói, đó là hắn tương lai thê tử mới có thể hết hy vọng. hoắc thù khẽ cắn này khóe môi, này trong ngày thường làm việc sạch sẽ lưu loát chút không thua nam nhi nữ tử ở gặp được chính mình cảm tình vấn đề thời điểm cũng là cùng mỗi một cái phổ thông nữ tử giống nhau bồi hồi bất định. Thật lâu sau, hoắc thù mới vừa rồi gật gật đầu nói, đa tạ tiểu thư ta hiểu được. mộc thanh y gật đầu, mỉm cười nói. Đừng quá xem thường chính mình, người không nói, hắn làm sao mà biết Đầu gỗ này từ thực thời điểm dùng ở thiên khu trên người Trên công việc cơ chí trầm ổn thiên khu ở chính mình Việc tư thượng thật sự là chỉ có thể dùng chấp nhận hai chữ đến hình dung Ân, hoắc thù nặng nề mà gật đầu Vĩnh gia quận chúa cùng ninh đàm cũng không có đàm bao lâu Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến vĩnh gia quận chúa theo núi giả mặt sau chạy tới xuất ra Nhưng không có hướng các nàng bên này đi Mà là hướng tới vườn ngoài cửa chạy đi Xa xa có thể nhìn đến, vĩnh gia quận chúa đang khóc. Hai người liếc nhau, trong lòng đều minh bạch thực hiển nhiên là đàm băng. Đi, đuổi kịp vĩnh gia quận chúa. Mộc thanh y ngưng mi nói. Là, mộc tướng, chỗ tối thị vệ lên tiếng, một đạo màu xám thân ảnh bay nhanh hướng tới ngoài cửa mà đi. Sau một lúc lâu, mới nhìn đến ninh đàm theo núi giả mặt sau đi ra. Vẫn như cũ là võ vàng tao nhã bộ dáng chống màu trắng ô bước chậm mà đến. Đi tới cửa, Ninh Đàm thu hồi ô nhìn Mộc Thanh Y có chút bất đắc sĩ thở dài nói, tại hạ thế nào không biết Mộc Tướng khi nào thì còn hơn làm hồng nương ham thích. Mộc Thanh Y cũng đi theo thở dài. lang tâm như thiết xem như vậy nữ tử thương tâm mà đi, Ninh Tiên sinh cho tâm gì nhẫn. Ninh Đàm đạm cười không nói, bước vào noãn các trung nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bay tán loạn thuyết mịn cười nói, lần trước ở trong cung cùng Mộc Tương đối dịch đáng tiếc không thể tận hứng. Không bằng lại đến một ván. Mộc thanh y thở dài, xem ra ninh đàm là thật tâm đối vĩnh ra quận chúa không có gì cảm giác. Chỉ phải cười nói, là ta hẹn tiên sinh xuất ra, tự nhiên là ninh tiên sinh định đoạt. Mời ngồi, hai người tương đối mà ngồi, bàn cờ rất nhanh liền xiêm áo đi lên. Hai người đều là cao thủ các chấp quân cờ, bài binh bày trận ngươi tới ta đi ngươi cũng nhạc hồ. Mộc thanh y xem đang cúi đầu suy tư ninh đàm, nhịn không được hỏi, ninh tiên sinh thường thật nửa điểm cũng không có tâm động qua sao. Ninh đàm nghi hoặc nhíu mày, phản ứng đi lại nàng nói được là vĩnh gia quận chúa mới vừa rồi cười nói, vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu cô nương, hòa đàm tâm động. Mộc thanh y trầm mặc một lát lắc đầu nói ta không kịp tiên sinh. Nếu là ta trước đây sinh như vậy vị trí, vô luận có hay không tâm động ta đều sẽ. Ninh đàm là ngoại lai nhân, ở tính bài ngoại Bắc hán vĩnh viễn cũng sẽ không bị Bắc hán quyền quý nhóm tiếp nhận. Cưới vĩnh gia quận chúa, với hắn mà nói có trăm dặm mà không một hài. Vĩnh gia quận chúa phụ vương là ca thư tuấn số ít tín nhiệm hoàng thất dòng họ ở trong chiều cũng rất có quyền thế. Cưới vĩnh gia quận chúa ca thư tuấn yên tâm, ninh đàm sau lưng cũng có dựa vào cùng minh hiểu. Ít nhất, sẽ không ở đêm giao thừa độc tự một người ở trong tửu lâu uống rượu. Ninh đàm lắc đầu cười nói, không, mộc thướng nói được cũng không sai. Chính là, ta không cần thiết mà thôi mộc thanh y theo như lời là làm một cái miêu sĩ sống yên triều đình tốt nhất biện pháp đám hỏi vốn là từ xưa đến nay trong triều đình cam chịu quy tắc nhưng là hắn không cần thiết này đó mộc thanh y nhẹ nhàng hạ xuống nhất từ cười nói ta không biết ninh thiên sinh sự tình hôm nay là ta tự chủ trương còn tình thiên sinh thứ lỗi vô phương ninh đàm thiếu nói có thể cùng mộc tướng đánh cờ một ván hôm nay ra cung cũng không tính uổng phí ngày sau chỉ sở cũng không có cơ hội tốt như vậy hai người song song trầm mặc vô luận ninh đàm cùng mộc thanh y như thế nào trò chuyện với nhau thật vui cũng cải biến không song bọn họ vốn là đối địch song phương chuyện thực về sau còn tưởng muốn ngã ngồi cùng nhau chơi cờ tán gẫu cơ hội quả thật là không nhiều lắm khởi bẩm mộc tướng vĩnh gia quận chúa hồi phủ đi ngoài cửa một cái thị vệ bộ dáng nam tử lắc mình tiến vào cung kính bẩm báo nói đã biết mộc thanh y gật đầu nói đi xuống đi Vĩnh ra quận chúa bình an hồi phủ, Mộc Thanh Y cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ngẩn đầu lên nhìn về phía ninh đàm, đã thấy ninh đàm đang cúi đầu suy tư về trước mắt bàn cờ, dường như hoàn toàn không có nghe đến thị vệ bẩm báo bình thường. Mộc Thanh Y trong lòng thầm thở dài một hơi, đem việc này phóng tới một bên chuyên tâm đánh cờ. Buổi chiều cáo biệt ninh đàm trở lại sứ quán, vừa vặn nhìn đến ca thư hàn theo bên trong đi ra. Phía sau còn đi theo xuất gia thiễn khách ngụy vô kỷ. Nhìn đến Mộc Thanh Y, ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói Thanh Y đã trở lại Mộc Thanh Y mỉm cười gật đầu, nhìn về phía ca thư hàn nói, liệt vương đây là Ca thư hàn cười nói, phụng hoàng huynh chi mệnh thỉnh tây Việt đế cùng các vị ba ngày sau tiến công dự tiệc Dự tiệc, này lại là cái gì danh mục? Mộc Thanh Y ngạc nhiên nói ngụy Vô Kỵ cười nói, tự nhiên là vì cấp chúng ta hoàng đế bệ hạ tẩy trần, vì mộc tướng an ủi Mộc thanh y nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ khẽ gật đầu tỏ vẻ dung cần đã đáp ứng rồi. Đang ở Bắc Hán, phía trước thôi rớt trừ tịch buổi tối cung yến cũng không thể rất không cho ca thư tuấn mặt mũi. Huống chi vân phù sinh cùng tiêu đình vừa chết nhất mất tích, ca thư tuấn tổng không có khả năng cái gì cũng không làm coi như thành là không có phát sinh qua. Làm phiền liệt vương tự mình đi một chuyến. Mộc thanh y gật đầu nói. Ca thư hàn lắc đầu, lạnh nhạt nói tiện đường mà thôi. Bái tiếp đã đưa đến, bồn vương đi trước cáo từ. Đi thong thả, không tiễn. Xem ca thư hàn rời đi bóng lưng, ngụy vô kỵ thở dài, khen thiên hà có thể coi anh hùng giả, duy ca thư hàn một người. Mộc thanh y mỉm cười. Có thể được ngụy công tử như thế khen ngợi, nói vậy liệt vương điện hà cũng sẽ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay chiết phiến cười nói, ta này cũng không phải là tâm bốc Thế gian này kiêu hùng không ít, nhưng là có thể coi anh hùng cũng không nhiều. Ca thư hàn người này, làm người quang minh lỗi lạc thân là tuyệt đại cao thủ, bất thế danh tướng, bác hán hoàng tộc, hắn ký vô giả tâm, lại càng không hào sát. Hắn đều không phải không hiểu quyền mưu, lại cũng không dùng âm tư thủ đoàn. Tâm tính có thể nói một cái chính tử, chi tiết, người như vậy bình thường mệnh không tốt, nghe được nơi này, mộc thanh y cũng không từ nhú nhú mày. Tây Việt cùng bác hán chắc chắn có một trận chiến sớm đã là không thể tránh khỏi sự tình chính là đến lúc đó ai thắng ai thua lại cũng chưa biết. Bọn họ chỉ có thể tận lực nhường chính mình lấy được thắng lợi, nhường chính mình sống sót thôi. Chúng ta vẫn là mau chóng hồi Tây Việt đi, ở lại Bắc Hán trung quy không tốt. Mộc thanh y trầm giọng nói. ngụy vô kỵ gật đầu nói, người nói không sai. Ba ngày sau trên yến hội dung cẩn gặp mặt tự hướng ca thư tuấn muốn hoài dương công chúa, đến lúc đó xem ca thư tuấn thái độ chỉ biết sự tình phía sau sẽ thế nào. Ca thư tuấn, tổng không đến mức muốn đem chúng ta toàn bộ ở lại Bắc Hán đi. Mộc Thanh Y nhíu mày, Ngụy Vô Kỵ cười nói, như thế không đến mức nhưng là cũng không không đề phòng. Cho nên, Mộc Thanh Y bình tĩnh xem hắn, Ngụy Vô Kỵ cười nói, cho nên hôm đó ta cùng hạ huynh sẽ không bồi các ngươi đi sự tiệc ngươi, Dung Cẩn, đừng huynh, còn có hàn thiền bối cùng đi. Mộc Thanh Y gật gật đầu, có hàn hỏi thiên như vậy cao thủ kinh sợ, cho dù là ca thư hàn tự mình ra tay chỉ sợ cũng hoàn toàn không có phần thắng. Càng không cần nói ngoài cung còn có ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc tiếp ứng, trừ phi ca thư tuấn có nắm chắc đưa bọn họ một lưới bắt hết, nếu không, động thủ cơ hội cũng không lớn. Ca thư tuấn có phải hay không đem toàn bộ ngăn chặn đều áp ở dung cần trên người. Chỉ cần dung cần đã chết, bọn họ những người này kỳ thật cũng là năm bè 7 mảng. Bọn họ sở dựa vào đó là Tây Việt binh lực, nhưng là nếu thân là Tây Việt hoàng đế dung cần mất, bọn họ có 8 phần khả năng chỉ huy bất động Tây Việt binh mã hơn nữa ở bắc hán phía trước tây việt sẽ trước lâm vào nội loạn ngụy vô kỵ cười tuồng tỉm nói nếu hắn liên này đều ứng phó không xong phải đi chết đi ngụy vô kỵ người muốn chết sao trong đại sảnh truyền ra dung cửu công tử âm chắc chắc thanh âm hai người bước vào trong đại sảnh liền nhìn đến dung cần ngồi ở trong đại sảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ dường như không thấy được hắn thần sắc như trước phong độ nhanh nhẹn chẳng lẽ không đúng sao Hoàng đế bệ hạ liên độc Sấm Bắc Hán hoàng cung dũng khí đều có, làm sao có thể bị chính là hoàng cung vây khốn đâu. Độc Sấm Bắc Hán hoàng cung, Mộc Thanh Y trầm giọng nói, "Thanh Thanh, vừa nghe đến Mộc Thanh Y thanh âm rung cần chỉ biết muốn tao oán hận chừng mắt nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái nói, "Thanh Thanh, ta không có." Hắn nói bậy, bản công tử làm sao có thể một người Sấm Bắc Hán hoàng cung? Ta rõ ràng dẫn theo nhân cùng đi." Mộc Thanh Y nhịn không được tốn hơi thừa lời. Trọng điểm chẳng lẽ không đúng hẳn là ở sấm Bắc Hán Hoàng Cung sao? Bắc Hán Hoàng Cung mấy vạn đại nội thị vệ, Dung Cần cho rằng đó là nhà hắn sao? Một người cùng vài người khác nhau có thể có bao lớn? Người xác định ca thư tuấn tiết yến mời ngươi, không phải muốn nhân cơ hội làm thịt ngươi lấy tuyết tiền sỉ. Dù sao nếu nàng là ca thư tuấn trong lời nói, nàng cũng chỉ sẽ tưởng muốn làm thịt Dung Cần tên hỗn đàn này. Dung Cần vội vàng cười làm lành, làm sao có thể? Vân phủ sinh vừa mới mới náo loạn một hồi, Ca thư Tuấn cũng không phải ngốc tử làm sao có thể không biết chúng ta sớm có phòng bị. Nhưng là Thanh Thanh, đến lúc đó vẫn là đừng đi thôi. Vì sao? Mộc Thanh Y không hiểu. Ngụy công tử cười dài nói, Thanh Y ngươi đã quên sao? Tiêu đình bị chúng ta hoàng đế bệ hạ biến thành rơi xuống không rõ. Kia nhưng là hoàng hậu thân đệ đệ, ai biết Bắc Hán hoàng hậu có phải hay không đem chuyện này tính đến ngươi trên người bắc hán hoàng hậu nếu muốn lưu lại nói chuyện với người trong lời nói, dùng cần cũng không có lý do cự tuyệt càng không thể có thể theo bên người. Nhớ tới không hay ho không biết mai cốt nơi nào tiêu đình, mộc thanh y cũng khả nói có thể nói. Thật lâu sau mới thở dài nói, ta sẽ cẩn thận nếu thật sự muốn nhầm vào ta ta không đi nàng không thể chịu kiến ta sao. Nhân ở dưới mái hiên, nhân ra hoàng hậu mặt mũi hay là muốn cấp. chương 303, giỏ trúc mốc nước chẳng được gì. Mộc tướng, Vĩnh gia quận chúa đến. Nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Mộc thanh y hơi hơi sợ run một chút. Nguyên bản cho rằng này hai ngày Vĩnh gia quận chúa nhất định hội tránh ở trong nhà thương tâm khổ sở, nhưng là thật không ngờ mới ngắn mùn một ngày liền suất môn đến. nâng tay nhu nhu mi tâm, xem cửa hoắc thù hỏi, Vĩnh gia quận chúa. Thế nào, hoắc thù nhẹ giọng nói, thoạt nhìn hoàn hảo. Quên đi thỉnh nàng vào đi, là tiểu thư. Chỉ chốc lát sau vĩnh gia quận chúa liền đi theo hoắc thù vào được đem nhân lĩnh vào cửa hoắc thù cũng đi theo lui đi ra ngoài. Vĩnh gia quận chúa thoạt nhìn quả nhiên hoàn hảo tuy rằng hốc mắt còn có chút hồng hồng kiều nhan dung nhan cũng có chút tái nhợt nhưng là nhưng không tiểu thủy. Khe khẽ thở dài, mộc thanh y tiến lên lôi kéo vĩnh gia quận chúa ngồi xuống ôn nhu nói tâm tình được chút. Vĩnh gia quận chúa gật gật đầu, nhìn mộc thanh y sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Một hồi lâu mới giật giật môi thấp giọng nói thanh y ta có cái gì không tốt. Hắn vì sao không thích ta. Mộc thanh y thở dài. Hắn không thích ngươi vị tất chính là bởi vì ngươi không tốt cũng có thể là hắn ánh mắt không tốt đâu. Huống chi tình chi nhất tử cũng đều không phải là hảo hoặc là không tốt có thể quyết định. Vĩnh gia quận chúa mê mang nhìn nàng quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói các ngươi hoa quốc nhân thực phiền toái. Mộc thanh y đạm cười cử cái đơn giản ví dụ. Tỷ như nói, ngươi cảm thấy ngươi 11 ca khẳng định so với dung cẩn hào, có phải hay không? Vĩnh ra quận chúa có thế này có chút giật mình. Nhưng là ngươi lại vẫn là càng thích dung cẩn sao. Nhưng là, Ninh Tiên Sinh nói hắn không có người trong lòng. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói, trên đời này, còn có rất nhiều sự tình so với thích quan trọng hơn nâng tay vỗ vỗ vĩnh gia quận chúa mờ u bàn tay mỉm cười nói vĩnh gia quận chúa diễm tuyệt bắc hán hắn cự tuyệt ngươi là hắn tổn thất bắc hán nhiều như vậy yêu tú nam nhi tha thiết mong ngóng trông vĩnh gia quận chúa lọt mắt xanh đâu vĩnh gia quận chúa không khỏi cười nhưng là rất nhanh lại sụt mặt xuống tội nghiệp nhìn mộc thanh y nhưng là ta còn là rất khổ sở mộc thanh y nhíu mày vĩnh gia quận chúa ôm mộc thanh y oa một tiếng khóc lớn lên ô ô vì sao Hắn vì sao không thích ta, ta bộ dạng khó coi sao. Ô ô hoa, xem ghé vào chính mình trên vai khóc đắc tượng một đứa trẻ bình thường thiếu nữ, Mộc Thanh Y cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ, nằm lên nhẹ tay khinh vỗ nàng áo trong ôn nhu nói, là hắn không tốt chúng ta không để ý hắn. Ô ô hoa, ta thích hắn thật nhiều năm, ô ô, đây là như thế nào, bị nhân từ bỏ sao. Dung Cửu công tử đứng ở cửa khẩu, nhìn đến Vĩnh Gia quận chúa ôm chính mình thân ái nương tử khóc nước mũi nước mắt, nhất thời bất mãn nhăn lại mày kiếm. Nguyên bản còn khóc thương tâm Vĩnh Gia quận chúa nhất thời bị ngạnh ở, quay đầu lại trợn mắt chừng chừng nhìn phía Dung Cẩn. Dung Cửu công tử ngạo nghễ nhướng mày, nghệ thị để mắt tiền ánh mắt đều khóc xưng lên Vĩnh Gia quận chúa. Thế nào, Ninh Đàm không cần ngươi. Dung Cẩn, Mộc Thanh y nhíu mày, không đồng ý nhìn Dung Cẩn. Họ Dung, người này hắc tâm hắc phế hỗn đàn, bàn quận chúa chỗ nào đắc tội ngươi. Vĩnh ra quận chúa nhịn không được nổi giận mắng. Nàng mỹ nhân cự tuyệt chẳng lẽ khóc vừa khóc đều không được sao. Chính là như vậy còn muốn gặp được Dung Cần này miệng độc tâm hắc hỗn đàn ở nàng trên miệng vết thương tát muối, muốn hay không thế nào mệnh khổ a Dung Cần bước chậm đi tới, không biết theo chỗ nào lấy ra đến một phen chiết phiến, ghét bỏ đem vĩnh ra quận chúa khắc ở một thanh y trên vai thủ đẩy ra, ngạo mạn nhìn xuống. Thanh thanh là của ta nương tử, muốn ôm đi ôm ninh đàm, đáng tiếc. Hắn không cho, dung cẩn, mộc thanh y cảnh cao âm thanh âm đánh gãy dung cửu công tử tiếp tục đối vĩnh gia quận chúa ngôn ngữ công kích. Gặp thanh thanh thức giận, dung cần chỉ phải tiếc núi nhún nhún vai như vậy từ bỏ. Vĩnh gia quận chúa cũng là bị hắn thức giận đến cả người phát run, hung hăng trừng mắt dung cần lại nửa ngày cũng tưởng không ra cái gì mắng trời người trong lời nói đến cuối cùng chỉ phải phẫn nộ nói cho người đắc ý. Thanh y luôn có dùng một ngày sẽ chịu không nổi ngươi. Bản quận chúa chờ xem. Nói xong, liền phong bình thường theo trong thư phòng liền sông ra ngoài. Dùng cần nhìn chằm chằm vĩnh ra quận chúa rời đi bóng lưng, mắt phượng hơi hơi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia hàn mang. Nàng tâm tình không tốt ngươi làm gì còn muốn cố ý kích thích nàng. Mộc thanh y bất đắc dĩ nói. Dung Cần nâng tay đem nàng lâu nhập trong lòng, hừ hừ nói ai nhường nàng bá thanh thanh. Ninh Đàm chướng mắt nàng, quan ngươi chuyện gì? Muốn khóc sẽ không về đi theo nàng cha mẹ khóc sao? Cùng cái cô nương tính toán chi ly, ngươi thật sự là giải tiền đồ. Mộc Thanh ý thức giận nói, Dung Cần cười tủm tỉm ôm nàng, không cho là đúng. Cô nương như thế nào? ở bản công tử trong mắt trên đời này trừ bỏ thanh thanh bên ngoài nữ nhân khác cũng không là chuyện này. Dám cùng hắn cướp người giả tử, hoàng cung chỗ sâu một chỗ đền cách ninh đàm đang ngồi ở trong thư phòng đề bút viết chữ. Nghe được tiếng bước chân mới vừa rồi đặt xuống bút ngẩng đầu nhìn hướng cửa quả nhiên nhìn đến ca thư tuấn độc tự một người đi đến. Bệ hạ, ca thư tuấn khoát tay, nói không có ngoại nhân ở, không cần đa lễ tỏa. Ninh đàm tà qua, ngồi xuống. Ca thư tuấn đi đến bên người hắn nhìn nhìn hắn trên bàn gì đó, nguyên lai ninh đàm ở sao chép kinh Phật, nhíu mày nói tàng kinh. Chấm luôn luôn không rõ, người sao này đó làm gì. bắc Hán không tin Phật ca Thư Tuấn đối này đó cũng không có cái gì hiểu biết. Nhưng là cùng Ninh Đàm tương giao mười mấy năm Ninh Đàm liền sao chép mười mấy năm Kinh Văn, nhưng ca Thư Tuấn muốn không biết đều có chút khó khăn. Ninh Đàm cười nhẹ nói, nhàn rỗi không có việc gì giết thời gian. Ca Thư Tuấn nhịn không được trừ trừ khóe miệng, có người là nhàn rỗi không có việc gì sao Kinh Phật giết thời gian sao. Mặc ngôn, ngươi như vậy chẫm đều phải lo lắng ngươi có phải hay không có một ngày đột nhiên khám phá hồng trần xuất ra. Ninh đàm cười nhẹ, bệ hạ đi lại, không phải vì nói này đó đi. Ca thư tuấn tươi cười vì liễm, gật gật đầu nói, quả thật nghe nói ngày hôm qua ngươi ra cung đi. Ninh đàm cúi mâu, gật gật đầu, mộc tướng tướng yêu, ca thư tuấn nhíu mày, chỉ thấy mộc thanh y. Ninh đàm thiếu nói, bệ hạ không phải rõ ràng sao. Là vĩnh gia quận chúa cầm mộc tướng bái thiếp mời. Bất quá, cuối cùng vẫn là cùng mộc tướng hạ mấy cục kỳ sẽ trở lại Thấy hắn sắc mặt có chút khó coi ca thư tuấn vội vàng nói chẫm cũng không có hoài nghi người ý tứ Bất quá là, hôm nay buổi sáng Vĩnh gia nàng mẫu phi tiến cung đến cầu kiến hoàng hậu Cùng hoàng hậu hỏi thăm ngươi sự tình thôi Mặc ngôn, ngươi nếu là Ca thư tuấn lời còn chưa dứt Ninh đàm liền đã mở miệng đánh gãy hắn trong lời nói Thản nhiên nói, đa tạ bệ hạ quan tâm Ninh đàm cũng không ý này Xem ninh đàm bên tay trái phóng thật dày nhất sấp sao chép kinh văn, ca thư tuấn đáy mắt tránh qua một thi ái náy, nói, lại nói tiếp chúng ta nhận thức đã có hơn 10 năm, mặc ngôn người vẫn là độc tự một người cũng là có chút tịch mịch kỳ thật. Vĩnh ra coi như là cái không sai nhân tuyển. Ninh đàm nói, ninh đàm vô tình thành ra, đợi đến bệ hạ thành tựu nghiệp lớn, đó là ninh đàm thoái ẩn núi rừng là lúc. Kỳ thật, bệ hạ hiện tại cũng không cần ninh đàm bầy mưu tính kế thôi. Ca Thư Tuấn đã sớm đã không phải năm đó cái kia tuổi trẻ không chịu sùng hoàng tử, đăng cơ 10 năm, hết thảy sớm đã thành thảo. Mà cần hắn thương trợ địa phương cũng càng ngày càng ít. Không, ngươi làm sao có thể nghĩ như thế nào? Ca Thư Tuấn nói, mặc ngôn, trừ bỏ người một đệ ngươi là trẫm tín nhiệm nhất nhân. Chấm, hy vọng ngươi có thể luôn luôn ở lại trẫm bên ngươi. Nếu là trẫm có cái gì đi sai bước nhầm cũng tốt có người nhắc nhở. Ninh đàm trầm mặc một lát mới vừa rồi nói, như vậy cứ như vậy đi. Nhìn người trước mắt võ vàng trầm mặc dung nhan ca thư tuấn đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Ninh đàm là hắn thiếu niên quen biết bản thân, là hắn đi lên ngôi vị hoàng đế trừ bỏ người một đệ bên ngoài lớn nhất không thần. Nhưng là ninh đàm nhưng không có được đến qua gì trở lại chính là một mực yên lặng mặc không người đành phải ở thâm cung chung. Nếu trước kia nói là bởi vì ninh đàm ở Hoa Quốc không chỗ dung thân, như vậy hiện tại Hoa Quốc đã diệt hắn là không phải muốn đi Cho tới nay, ca thư Tuấn đều cảm thấy chính mình vẫn chưa chân chính hiểu biết qua người này, ninh đàm thông minh tài trí tuyệt đối không thua trên đời này gì một người, bao gồm lấy tài trí nổi tiếng thiên hạ Mộc Thanh Y, Cố Thú Đình, ngụy Vô Kỵ những người này Nhưng là ninh đàm lại dường như là tối không màng danh lợi nhân, có lẽ đúng là bởi vì ninh đàm loại này cái gì cũng không cần đạm bạc tính cách hắn thủy chung vô pháp làm được giống dung cần tín nhiệm một thanh y như vậy đi tín nhiệm ninh đàm. Đối với thượng vị giả không có muốn tìm nhân chẳng khác nào không có nhược điểm, không có nhược điểm nhân chẳng khác nào. Vô pháp nắm trong tay, ninh đàm chẫm hy vọng ngươi luôn luôn ở lại chẫm bên ngươi. Ca Thư Tuấn kiên định nói bởi vì ta không hy vọng có một ngày chúng ta sẽ biến thành địch nhân. Ninh Đàm lạnh nhạt gật đầu, "Ta biết, Hoàng huynh, Ca thư Hàn vào thời điểm có chút kỳ quái nhìn nhìn nhà mình Hoàng huynh cùng Ninh Đàm, tổng cảm thấy không khí có chút cổ quái." Ca thư Tuấn cười nhẹ, nói, "Mười một đệ, sao ngươi lại tới đây?" Ca thư Hàn nhíu mày nói, "Có việc tìm Hoàng huynh, nghe nói ngươi tới Ninh Tiên Sinh nơi này." Khi nói chuyện, Ca thư Hàn hướng tới Ninh Đàm gật gật đầu. Tuy rằng nhận thức hơn 10 năm, Nhưng là ca thư hàn cùng ninh đàm cũng không thuộc trên thực tế Trừ bỏ ca thư tuấn bắc hán không ai cùng ninh đàm quen biết Chính là ca thư hàn thân là ca thư tuấn tín nhiệm nhất đồng bào huynh đệ Cùng ninh đàm cũng chỉ được cho là sơ giao thôi Ca thư tuấn chỉ chỉ bảng biên ghế dựa nhường hắn ngồi xuống Hỏi giờ phút này thế nào vang lên tiến cung đến Năm trước một năm ngươi cũng mệt mỏi không nhẹ Sao không ở trong phủ hào hào nghỉ ngơi Ca thư hàn nhú mày nói tiêu đình vẫn như cũ rơi xuống không rõ thần đệ hoài nghi hắn đã chết. Ca thư tuấn gật đầu, nhưng là cũng không thế nào để ý. Như thật sự là như thế cũng không ngoài ý muốn. Rơi xuống dung cẩn trong tay có mấy cách còn có thể còn sống trở về. Tiêu đình cùng vân phù sinh đã chết tuy có chút đáng tiếc, nhưng là đối bác hán mà nói coi như không được cái gì. Có chút tò mò xem nhà mình đệ đệ ca thư tuấn hỏi, mười một đệ muốn nói cái gì. Ca Thư Hàn trầm mặc một chút nói, Hoàng Huynh nếu là không nghĩ Cung Yến gặp chuyện không may trong lời nói cuối cùng vẫn là ước thúc một chút Hoàng Tẩu cùng Vân Linh Nhi. Ca Thư Tuấn nhướng mày, Nhi hoặc xem hắn. Ca Thư Hàn nói, Hoàng Tẩu dễ nói, nhưng là không biết là ai đem Vân Phù sinh đã chết tin thức nói cho Vân Linh Nhi, đến lúc đó Cung Yến thượng nếu là náo ra sự tình gì. 11 là ở lo lắng Cung Yến, vẫn là lo lắng Mộc Thanh Y. Ca Thư Tuấn hỏi. Ca thư hàn trầm mặc yên lặng nhìn ca thư tuấn cũng không trả lời. Ca thư tuấn bất đắc dĩ thở dài, có chút tức giận xem ca thư hàn nói: người nói người này tính cái gì? người như thật sự phi mộc thanh y không thể trong lời nói. Lần này không phải hẳn là giúp đỡ, chậm nghĩ biện pháp lưu lại mộc thanh y sao? Ca thư hàn lạnh nhạt nói: không có cách nào. Vân phủ sinh bốn ngàn tinh binh bị bắt thuyết minh tây việt ở bắc hán thế lực xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mặt khác còn có ngụy vô kỷ, hạ tô trúc mặc vấn tình dung cần những người này lại, Hoàng Huynh thật sự tính toán huyết nhiễm hoàng thành sao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ca thư Tuấn tức giận nói, mất nhiều như vậy tâm tư thật vất vả bắt đến mộc thanh y, chẳng lẽ liền như vậy quên đi? Ca thư hàn lạnh nhạt nói, bằng không, Hoàng Huynh muốn như thế nào? Ca thư Tuấn hử nhẹ một tiếng, nhìn về phía ninh đàm nói, mặc ngôn, ngươi thấy thế nào? Ninh đàm trầm ngâm một lát mới vừa rồi dương mắt nhìn về phía trước mặt hai người Nói bệ hạ thật sự cảm thấy đồng mệnh cổ có thể hoàn toàn khống chế được một thanh y sao Ca thư tuấn nhíu mày nói có y thứ gì Ninh đàm nói cùng một tướng cùng Tây Việt đế ở chung thời gian tuy rằng không lâu Nhưng là ta cảm thấy Tây Việt đế cũng không có rất đem đồng mệnh cổ xem ở trong mắt Mặc vấn tình có hay không khả năng kỳ thật đã phối trí ra đồng mệnh cổ dài dược ca thư tuấn nhú mày nói, trẫm lập tức đi làm cho người ta giết tây Việt cái kia nữ nhân, chỉ biết đồng mệnh cổ giải không có. Ninh đàm lắc đầu nói, bệ hạ hiểu lầm, đồng mệnh cổ lúc này nhất định còn tại mộc tướng trên người, nhưng là. Ta nhận vì bọn họ nhất định đã tìm được phá giải phương pháp. Nếu là như thế, bọn họ vì sao còn muốn ở lại Bắc Hán? ca thư tuấn nói. Ninh Đàm nói tự nhiên là này phá giải phương pháp có lẽ có nhất định nguy hiểm, lấy dung cẩn đối Mộc tướng để ý nếu có thể hoàn toàn bài trừ nguy hiểm tự nhiên là tốt nhất. Cho nên hiện tại chúng ta trong tay lợi thế, chỉ sợ là không đủ uy hiếp dung cẩn. Mặt khác bệ hà có thể có lo lắng qua, nếu Tây Việt lấy bị chi đạo còn thi bị thân, chúng ta phải như thế nào ứng phó? Ngươi là nói, mặc vấn tình, Ninh Đàm thản nhiên nói. Ca Thư Tuấn sắc mặt có chút khó coi, Mạc Vấn tình người như vậy vô luận đặt ở chỗ nào đều là cái phiền toái. Nếu Mạc Vấn tình hướng Ca Thư Tuấn hạ độc trong lời nói, cũng có thể nói là khó lòng phòng bị. Chính là kể từ đó, chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Có chút đau đầu hừ nhẹ một tiếng Ca Thư Tuấn nói, đã biết bận việc nửa năm nhưng là toàn bộ uổng phí. Ninh đàm tiêu nói cũng không xem như uổng phí. Lấy Dung Cẩn dã tâm, nếu không phải có mấy ngày nay sự tình chỉ sợ nay đều phải chuẩn bị cùng chúng ta xung đột vũ trang Lần này chúng ta yêu cầu một tướng đến Bắc Hán nhất dù ít nhất có thể bám trụ Dung Cẩn cước bộ 2 năm thời gian Hoàng đế trường kỳ bên ngoài không về chẳng phải cái gì chuyện tốt thỉnh đợi đến Dung Cẩn về nước sau tất nhiên muốn việc thượng một đoạn thời gian Huống chi bởi vì mộc thanh y sự tình, lúc trước Dung Cẩn vội vàng theo tây vực biên cảnh phản hồi Đợi đến đầu xuân sau Tây vực trừ quốc nhất định tiếp tục xâm phạm biên giới, đến lúc đó Dung Cần còn bận việc đâu. Quên đi, chúng ta hiện tại cũng không có tiền vốn cùng Dung Cần ngươi chết ta sống. Ca Thư Tuấn rốt cục nhận thua, đối Ca Thư Hàn nói, đồng mệnh cổ giải dược chấm không có, người đem hoài dương công chúa mang đi giao cho Dung Cần đi. Cùng Yến sau khi chấm dứt làm cho bọn họ nhanh chút lăn. Chấm một ngày cũng không muốn nhìn đến Dung Cần, nhìn đến liền đau đầu. Ca thư hàn trầm mặc gật gật đầu, hỏi, hoài dương công chúa trong bụng đứa nhỏ. Hoài dương công chúa còn hoài tiêu đình đứa nhỏ đâu. Nay cơ hồ đã có thể xác định tiêu đình đã chết. Hoài dương công chúa đứa nhỏ chính là hảo tiêu đình duy nhất cốt nhục. Ca thư tuấn trầm mặc một lát nói kia không phải tiêu đình đứa nhỏ, trực tiếp đưa trở về. Bệ hạ như thế, đối hoàng hậu hay không có chút, tiêu đình là hoàng hậu đồng mẫu đệ đệ. Này ca thư tuấn liên một đứa trẻ cũng không nhường lưu lại, đối hoàng hậu mà nói không khỏi quá mức tàn nhẫn Ca thư tuấn thản nhiên nói, chậm đây là vì nàng hảo, người của tiêu gia càng ít hoàng hậu vị trí mới có thể càng an ổn Huống chi, tiêu gia gia chủ vị tất sẽ thích đứa nhỏ này Ca thư hàn cùng ninh đàm liếc nhau, cũng đều không ở khuyên Đế vương tâm tư vốn là không phải bọn họ có thể hoàn toàn lý giải Đã ca thư tuấn kiên trì bọn họ cũng không có gì hay để nói Hoàng hậu trong cung, ngày xưa ung dung quý khí tiêu hoàng hậu sắc mặt có chút tiểu thụy tựa vào trên đi văng, nhìn quỳ dạp xuống đại điện trung nhân trầm giọng nói, phụ thân nói như thế nào. Đại điện trung nhân nơm nớp lo sợ nói, lão ra. Lão ra nói, nhị công tử là phụng bệ hạ tên xuất môn ban sai, thỉnh hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Ban sai. Hoàng hậu cắn răng nói, nhị đệ công tây Việt đế ngụy công tử đám người cùng đi Ngô Sơn, nay tây Việt nhân hòa bệ hạ phái đi nhân mã đều trở về, nhị đệ cũng không gặp bóng dáng, phụ thân thế nhưng. Nương nương bớt giận, trong phủ, trong phủ nay chính vội vàng, đợi đến việc qua lão gia nhất định sẽ phái người đi tìm nhị công tử. Việc, việc cái gì? Tiêu hoàng hậu hỏi, quỷ nhân đáp, đại thiếu phu nhân sinh một đôi long phượng thai, lão gia thập phần cao hứng, đang định đem ra chủ vị truyền cho đại công tử. Chạm vào, hoàng hậu bên người trên bàn trà tràn bị tàu rơi trên đất, hoàng hậu sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, lại là hắn. Chẳng lẽ nhị đệ không phải phụ thân thân cốt nhục bất thành? Kỳ thật nhiều năm như vậy, tuy rằng thói quen nhưng là hoàng hậu thủy chung vẫn là tưởng không rõ, đồng dạng là thân cốt nhục đồng dạng là con trai trưởng vì sao sẽ có lớn như vậy khác nhau? Chỉ sợ phụ thân là ước gì nhị đệ từ đây liền sẽ không đến thôi. Đi! Thỉnh mẫu thân tiến cung đến một chuyến, đã nói bản cung có trọng yếu sự tình." Là, thượng nhân lên tiếng, cung kính lui đi ra ngoài. "Nương nương." Một cái cung nữ từ bên ngoài tiến vào, vội vã đi đến hoàng hậu trước mặt thấp giọng nói, "Nương nương, việc lớn không tốt." "Chuyện gì?" Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Cung nữ nói, "Khởi bẩm nương nương, bên ngoài đều ở đồn đãi, nhị công tử, nhị công tử đã chết ở Ngô Sơn." "Cái gì?" Hoàng hậu quá sợ hãi, thân mình mềm nhũn suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Công nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nương nương, tiêu hoàng hậu một phen giữ chặt nàng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Công nữ nói, đi theo tiêu công tử đi nhân mã đều đã trở lại, tòng quân trung truyền quay lại đến tin tức. Nói là vân phù sinh thiết yến muốn vây sát Tây Việt đế thất bại bị giết, nhị công tử cũng bị Tây Việt đế bắt lấy. Đã chết, vân phù sinh, Tây Việt đế, hoàng hậu thấp giọng nói, mạnh đứng dậy. Ta muốn đi gặp bệ hạ, công nữ vội vàng giữ chặt nàng khuyên nhủ nương nương. Liên chúng ta đều biết đến tin tức bệ hạ làm sao có thể không có nghe nói qua. Bệ hạ cũng không có hướng tây càng đế vấn tội thực rõ ràng, vốn định đem chuyện này ít qua. Chúng ta, chúng ta hiện tại đến hỏi, loại chuyện này bệ hạ trên mặt vốn sẽ không đẹp mắt nếu là hoàng hậu nương nương giờ phút này đến hỏi, chẳng phải là đánh bệ hạ mặt. Hoàng hậu đôi mắt rưng rưng cắn răng nói chẳng lẽ. Chẳng lẽ nhị đệ liền như vậy bạch đã chết? Đúng rồi, ta đã quên, bệ hạ phái nhị đệ tiến đến, vốn là muốn hắn. Từ, nương nương nói cẩn thận, bên người cung nữ liền phát hoàng, vội vàng thấp giọng nói. Người đi xuống đi, bản cung muốn một người yên lặng một chút. Hoàng hậu vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói. Là, nương nương, do dự một chút kia cung nữ vẫn là lên tiếng cung kính lui đi ra ngoài. Nhìn trống rỗng đại điện, hoàng hậu có chút bị ai cười thảm một tiếng. Bệ hạ, nhị đệ, trường 304, thỏa hiệp không biết tự lượng sức mình Ca thư Tuấn Tiết Yến nói là vì cấp dung cẩn đám người tẩy trần cùng thay mộc thanh y an ủi Nhưng là minh bạch nhân đều biết đến kỳ thật bệ hạ là không tính toán lại cùng Tây Việt tiêu hao dần chuẩn bị đàm phán hoặc là yếu thế Cho nên lần này Yến hội tham gia nhân cũng không nhiều trừ bỏ bị mời dung cẩn đám người bên ngoài cũng chỉ có bác hán hoàng thất cùng ca thư Tuấn tín nhiệm tâm phúc thần tử Vào trong cung, Dung Cẩn đám người đã bị ca thư tuấn thỉnh đến ngự thư phòng nghị sự Nguyên bản loại chuyện này Mộc Thanh Y cũng nên tham gia chính là hiện tại Mộc Thanh Y thân thể đặc thù Vô luận là Dung Cẩn vẫn là những người khác ai cũng lo lắng nàng lại tham dự này đó việc vặt Liền từ Vĩnh ra quận chúa cùng đi nghỉ ngơi Dung Cẩn lo lắng, còn cố ý nhường hạ tô trúc cũng theo đi qua Trong ngự thư phòng, ca thư Tuấn nhíu mày xem dung cần nhìn cửa bộ dáng rõ ràng nhân đều đã đi mất dạng, lại vẫn là luyến tiếc thu hồi tầm mắt. Tây Việt đế đối mộc thanh y cảm tình quả thật là như nghe đồn chung một nửa thâm hậu. Không có thể hảo hảo nắm chắc lần này bắt lấy mộc thanh y cơ hội, nhưng ca thư Tuấn rất chút tiếc núi. Đã sớm nghe nói tây Việt đế cùng mộc tướng kiêm điệp tình thâm quả thật là danh bất hư truyền, rời đi một lát cũng luyến tiếc sao. Ca thư Tuấn cười nói. Dung cẩn dương mắt đỏ sậm hai tròng mắt thản nhiên quét về phía ca thư tuấn, câu môi cười nói, đây là tự nhiên, thanh thanh. Là chậm quan trọng nhất người, trên đời này không có bất luận kẻ nào, sự vật có thể cùng nàng cùng so sánh. Ca thư tuấn nhíu mày, Nga, nói như vậy, vì một tướng Tây Việt đế liền tính là khuynh quốc huynh thành đã ở sở không tiếc. Này xem như, yêu mỹ nhân không thương Giang Sơn, dung cẩn bỗng nhiên mở to hai mắt sắc bén ánh mắt rừng ở ca thư tuấn trên người. Cho dù là thân là đế vương, bị này đó dường như không hề cảm tình ánh mắt tập trung ca thư tuấn cũng cảm thấy có trong nháy mắt có chút xuyễn bất quá đứng lên. May mắn ca thư hàn an vị ở ca thư tuấn hạ thủ biên cái thứ nhất vị trí. Nhìn thoáng qua đột nhiên không thể động đẩy hoàng huynh ca thư hàn khẽ nhíu mày trong tay chén trà nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Cốc sứ dừng ở trên mặt bàn tháp một tiếng thanh thúy dễ nghe, Dung Cẩn Hồng màu khẽ nhúc nhích, Ca Thư Tuấn cũng đi theo thở phào một hơi dài, áo trong ra một mảnh ướt át. Dung Cẩn tựa thiếu phi thiếu quét hai người liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc chút không thay đổi, thản nhiên cười nói, đúng vậy, vì Thanh Thanh. Khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ, lại như thế nào? Ca Thư Tuấn hít sâu một hơi, cố cười nói, thế gian cái kia anh hùng hào kiệt không thương mỹ nhân. Tây Việt đế tức giận độ. Tổng cảm thấy dung cần theo như lời khuyên quốc khuyên thành khuyên thiên hạ, không phải khuyên chính hắn thiên hạ. Nghĩ đến đây, ca thư Tuấn cũng thu hồi trong lòng thử. Nguyên bản chính là sớm đã làm tốt quyết định sự tình, chẳng qua chính hắn không cam lòng thôi. Cũng không tưởng bất quá nho nhỏ thử một câu chính mình lại thiếu chút nữa ăn cái ám khuy. Lần này mộc tướng ở Bắc Hán gặp nạn việc chẫm cảm giác sâu sắc ái náy. Như thế này nhất định phải uống nhiều hai chén hướng hai vị bồi tội. Ca thư Tuấn cười nói, Dung Cẩn trên mặt tươi cười sáng lạn có chút rối trá. Bắc Hán Hoàng khách khí cũng không tính cái gì. Lần này vô luận đối Thanh Thanh vẫn là chậm mà nói đều xem như nhân họa đắc phước. Ca thư Tuấn trong lòng một cái giật mình yên lặng đánh giá trước mặt Dung Cẩn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã tìm được đồng mệnh cổ giải pháp? Đang nhìn liếc mắt một cái ngồi ở một bên không chút động đậy mặc vấn tình Ca thư Tuấn ánh mắt ám ám cười nói như thế là tốt rồi. Lần này sự tình chỉ do hiểu lầm, chẫm cũng không hy vọng việc này ảnh hưởng quý ta hai quốc giao tình. Tin tưởng Tây Việt Đế cũng là như thế nhận vì. Dung cần gật đầu đồng ý nói, đây là tự nhiên, chấm hôm nay tiến cung cũng là trước cùng Bắc Hán hoàng chào từ biệt. Dù sao phía Tây Nhi còn có không ít không biết sống chết nhân, chỉ sợ là không rảnh ở Bắc Hán ở lâu. Nói vậy, Liệt Vương hẳn là cũng không có bao nhiêu công phu thường chú hoàng thành, thật không? Ca Thư Tuấn minh bạch dung cần đây là hứa hẹn tạm thời sẽ không đối Bác Hán ra tay. Không chỉ có là Bác Hán phương Bắc không yên Tây Việt phía Tây biên cảnh đồng dạng sự tình không ít. Ca Thư Tuấn gật đầu cười nói, đã Tây Việt đế có chính sự chấm tự nhiên không tốt ở lâu các vị. Một khi đã như vậy, sắp chia tay là lúc chấm cũng có cái lễ vật muốn tặng cho Tây Việt đế cùng một tướng. Dung cần nhíu mày cũng không nói chuyện ca thư Tuấn mỉm cười vỗ vỗ thù chỉ chốc lát sau một vị thần sắc tiểu thụy nữ tử bị dẫn theo đi lại. Chỉ thấy nàng kia thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng mặc thật dày siêm y lại vẫn như cũ coi trọng đã có chút gầy yếu, nhưng là nàng bụng lại đại quỷ dị, không phải hoài dương công chúa là ai. Lại nói tiếp Hoài Dương công chúa mang thai cũng bất quá mới năm sáu tháng, nhưng là này bụng lại xứng thượng nàng gầy yếu thân hình, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thập phần đáng sợ dường như tùy thời tùy chỗ đều khả năng hội sinh bình thường. Cửu, Cửu ca, nhìn đến dung cẩn Hoài Dương công chúa sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó lại nhiều vài phần vui sướng cùng ẩn ẩn sợ hãi. Mấy ngày nay, Hoài Dương công chúa ngày thật sự là không tính là tốt hơn. Từ bị tiêu đình trước một bước đuổi về Bắc Hán sau Hoài Dương công chúa sẽ lại cũng không có gặp qua tiêu đình. Mà đến đến Bắc Hán sau, thân thể của nàng cũng mặc danh kỳ diệu trở nên càng ngày càng kém, thậm chí lại một lần nàng đều cho rằng chính mình có phải hay không muốn chết lại ương ngạnh còn sống. Nhưng là như vậy bị nhốt tại một cái nho nhỏ trong viện cái gì đều không có ngày nàng không bao giờ nữa nghĩ tới. Nếu hiện tại Hoài Dương công chúa còn không biết tiêu đình đối chính mình là thật tâm hoặc là giả ý, nàng liền thật sự có thể đi đã chết. Cửu ca, cửu ca cứu cứu ta. Hoài Dương công chúa bị nhân đỡ, run rẩy kêu lên. Dung cần xem cũng không thấy Hoài Dương công chúa, chính là nhíu mày nhìn về phía ca thưa Tuấn. Có một số việc nói toạc sẽ không đẹp mắt ca thư Tuấn cười nói, hoài dương công chúa đến cùng là Tây Việt công chúa toàn nhìn ở Bắc Hán cũng có chút khí hậu không phục không bằng xin mời Tây Việt đế mang về đi. dung cần nhướng mày nói, nàng trong bụng đứa nhỏ đâu. Ca thư Tuấn cười nói, nàng trong bụng, không phải hoa quốc hoàng tử mồ côi từ trong bụng mẹ sao. Dùng cần cúi mâu thản nhiên gật đầu nói, hảo vậy đa tạ Bắc Hán hoàng. Không phải, ta không phải. Hoài Dương công chúa sừng sốt lập tức đã nghĩ muốn phản bác. Dung Cẩn lại không tính toán cho nàng nói chuyện cơ hội, Thản nhiên hỏi, người thường hồi Tây Việt vẫn là ở lại Bắc Hán. Hoài Dương công chúa có chút chần chờ cho dù nàng biết tiêu đình cũng không có chính mình cho rằng như vậy yêu chính mình, nàng cũng không tưởng trở lại Tây Việt. Nàng sớm đã đắc tội Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Huống chi Dung Cẩn làm việc tác phong nàng cũng là nghe nói qua. Nàng kỳ thật càng hy vọng có thể ở lại Bắc Hán Phía trước nàng là lặng lẽ đi theo tiêu đình đến Bắc Hán Vô danh vô phân Nhưng là nếu dung cần thừa nhận nàng công chúa thân phận trong lời nói Dung cần cười lạnh một tiếng Người nếu là tưởng hồi Tây Việt liền đi ra ngoài tìm Đông Phương Húc Nếu tưởng lưu lại Bắc Hán Hoàng mới vừa rồi sự tình chẫm coi như không phát sinh qua Cửu ca, hoài dương công chúa ngứa ra Ca thư Tuấn nhướng mày có chút kinh ngạc Tây Việt đế không nghĩ mang về Hoài Dương công chúa sao? Dung Cẩn khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tây Việt không thiếu một cái công chúa. Thấy hắn như thế thái độ ca thư Tuấn càng thêm khẳng định Dung Cẩn đám người đã tìm được đồng mệnh cổ giải pháp. Một khi đã như vậy Hoài Dương công chúa lưu lại ý nghĩa cũng không đại còn không bằng làm nhân tình đưa cho Dung Cẩn đâu. Hoài Dương công chúa ở Bắc Hán không quen vô cớ lẻ loi một mình, sao lại không nghĩ về nước? Công chúa, người nói là sao? Hoài Dương công chúa nhẹ lay động khóe môi, nhìn nhìn ca thư Tuấn cười dài thần sắc cùng dung cẩn lạnh lùng bộ dáng, rốt cục vẫn là gật gật đầu. Là, ca thư Tuấn vừa lòng điểm đầu. Rất tốt đưa công chúa đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, chẫm cùng Tây Việt Đế vẫn là việc muốn nói. Là, bệ hạ, ngự trong hoa viên, một thanh y cùng vĩnh gia quận chúa tướng cùng mà đi. Phía sau còn đi theo Hoắc thù thiên khu, khai dương cùng hạ tu trúc đám người, nhìn xem vĩnh gia quận chúa khóe miệng co rút mãi nhà các ngươi hoàng đế bệ hạ đến cùng cho rằng này trong cung là cái gì đầm rồng hang hổ a hoắc thủ cười nói quận chúa ngươi nói đùa tiểu thư mấy ngày này thân thể luôn luôn không tốt bệ hạ lo lắng mới kêu chúng ta đi theo vĩnh gia quận chúa nơi nào tốt như vậy lừa cho dù thanh y thân thể không tốt cũng nên nhường mặc vấn tình đi theo mới đúng a các ngươi có ích lợi gì a hoắc thủ cười nói đừng cốc chủ là khách nhân Tự nhiên không thể nhường khách nhân đi theo tiểu thư làm thị vệ, liền tính là đừng cốc chủ chính mình không để ý, nhưng là bọn họ hoàng đế bệ hà cũng thực để ý. Vĩnh gia quận chúa không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, quên đi, dù sao dung cần luôn luôn đều là kia phó thối đức hạnh, chỉ cần thanh y chịu được là đến nơi. Thanh y chúng ta qua bên kia tỏa tỏa, bọc thanh y mỉm cười gật đầu nói cũng tốt, tuy rằng nay còn nhìn không ra cái gì đến. Nhưng là sở hữu nhân đều cơ hồ đem nàng trở thành là dịch toái thủy tinh bình thường thủ ở bên ngoài còn như thế huống chi là ở hoàng cung như vậy địa phương. Đồng dạng Mộc Thanh Y cũng thập phần cẩn thận. Nay nàng đồng mệnh cổ chưa giải trừ, luôn nhịn không được lo lắng có phải hay không đối cục cưng sinh ra cái gì ảnh hưởng, bình thường cũng liền càng thêm chú ý nghỉ ngơi cùng bảo dưỡng. Hai người đều đến một chỗ tránh gió ngắm cảnh lâu đi xuống, bên trong toàn thiên đều có nhân tiêu thán hòa, nửa điểm cũng không cảm giác hàn ý. Ngồi ở cửa sổ, nhìn xa xa ngự hoa viên một góc mộc thanh y nao nao. Vĩnh gia quận chúa tự nhiên cũng chú ý tới mộc thanh y thần sắc dương mắt nhìn lên cũng là sừng sốt thần sắc có chút ảm đạm. Chỗ này vọng đi qua, vừa vẫn có thể nhìn đến ninh đàm sở trụ địa phương mái hiên một góc. Mộc thanh y có chút áy náy kéo qua vĩnh gia quận chúa thủ ngồi xuống cười nói, nói thực ra không sợ lãnh này thủ thế nào so với ta thủ còn muốn mát. Vĩnh gia quận chúa cười, nói, nói ta nếu là nghĩ ngươi bình thường vừa ra khỏi cửa liền khoác thật dày hồ cầu ôm lò sưởi khẳng định so với ngươi càng ấm áp. Đánh giá nàng vài lần, Mộc thanh y cười nói, quả thật là ta khả làm không đến vĩnh gia quận chúa như vậy, cho dù là rét đậm thời gian cũng là tư thế hoai hùng hiên ngang. Vĩnh gia quận chúa thần sắc có chút thản nhiên, thấp giọng nói, tư thế hoai hùng hiên ngang lại như thế nào. Nhân ra vẫn là trướng mắt, thanh y. Người nói ta muốn phải đi học học các ngươi hoa quốc cầm kỳ thư hòa cái gì. Mộc thanh y nắm giữ tay nàng, nghiêm cẩn nói, nếu là ngươi thích tự nhiên là nhiều học một ít tốt. Nhưng là, vĩnh gia trăm ngàn không cần vì người khác đem chính mình biến thành liên chính mình cũng không nhận thức nhân. Không đáng, đúng vậy, không đáng, vĩnh gia quận chúa cười khổ lắc lắc đầu, xem mộc thanh y lo lắng thần sắc bật cười nói ta chính là Thùy Thiện vừa nói, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì. Các người hoa quốc này vẻ nho nhã gì đó ta chán ghét nhất. Ta còn là thích ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa uống rượu ca hát nhi, đúng rồi, ngươi cũng sắp đi rồi đi. Chúng ta không nói này đó sát phong cảnh trọng tâm đề tài, về sau cũng không biết khi nào thì tài năng nhìn thấy ngươi. Đem nàng không muốn nói thêm nữa, Mộc Thanh Y cũng đi theo cười, chuyển qua đề tài tán gẫu một ít thoải mái chuyện thú vị. Gia Phi nương nương đến, Thục Hoa Công Chúa đến. Dưới lầu truyền đến một tiếng có chút bé nhọn thanh âm, vĩnh ra quận chúa có chút không hờn giận nhíu nhíu mày nói, Vân Linh Nhi cùng Thục Hoa Công Chúa. Các nàng tới làm gì? Thục Hoa thế nào còn cùng Vân Linh Nhi xen lẫn trong cùng nhau? Nếu nói phía trước trong lời nói, còn có thể nói là xem ở Vân Phù sinh trên mặt mũi, hiện tại Vân Phù sinh đều đã chết Thục Hoa Công Chúa như vậy mắt cao hơn đỉnh nhân thế nào còn cùng Vân Linh Nhi xen lẫn trong cùng nhau? Hoắc thù cười lạnh một tiếng nói Thục Hoa công chúa không đến chúng ta mong rằng vị này công chúa còn khiếm hướng chúng ta tiểu thư nhận lỗi sự tình đâu. Vĩnh ra quận chúa nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói cũng không phải là sao. Khi nói chuyện Thục Hoa công chúa và Vân Linh Nhi đã mang theo nhân đi lên lâu đến. Nguyên bản sẽ không đại tiểu lâu, bỗng chốc hơn hai ba mười cá nhân, nhất thời liền có vẻ có chút chật chội. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mi thân thủ đem bên cạnh cửa sổ thôi càng mở một ít. Thục hoa công chúa nhìn đến Mộc Thanh Y đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới hung hăng đợi Vân Linh Nhi liếc mắt một cái. Hiển nhiên, vị này công chúa đến phía trước cũng không biết hội ngộ đến Mộc Thanh Y. Vĩnh gia quận chúa nhướng mày nói thục hoa ra phi nương nương, hai vị làm cái gì vậy? Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua Vĩnh gia quận chúa, liền đem ánh mắt dừng lại ở Mộc Thanh Y trên người, lại cười nói, nghe nói Mộc Tỷ Tỷ bình an trở về ta mới cố ý đến xem. Chúc mừng Mộc Tỷ Tỷ lịch kiếp trở về. Một đoạn thời gian không thấy, Vân Linh Nhi cũng có một ít biến hóa. Đáng tiếc như vậy biến hóa ở Mộc Thanh Y xem ra cũng chỉ là có một ít còn hơn không thôi. Vân Linh Nhi phía trước nhân sinh qua quá mức trôi chảy, nay Vân Môn bị giết, Vân Phù sinh thân tử, liền tính là Vân Linh Nhi có tâm thay đổi cũng không có nhân cho nàng trưởng thành thời gian. Mộc Thanh Y thản nhiên gật đầu nói, gia phi khách khí, bổn tướng luôn luôn mệnh đại. Vân Linh Nhi xinh đẹp dung nhan vặn vẹo một chút có chút nghiến răng nghiến lợi cười nói, cũng không phải là sao tin tưởng Mộc Tướng. Đại nạn không từ tất có hạnh phúc cuối đời. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, thừa người cắt ngôn, bổn tướng cũng là như vậy nhận vì. Vân Linh Nhi cắn cắn môi giác có chút vội vàng tiến lên vài bước. Mộc Tỳ Tỳ, thủ còn không có động tới Mộc Thanh Y, đã bị nhân một trưởng trục đến. Hoắc Thù thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Linh Nhi nói, "Gia phi, có chuyện cứ việc nói thẳng, chúng ta tiểu thư cùng ngươi cũng không có như vậy thục. Trọng yếu nhất là không nên động thủ động cước, nếu không, khó bảo toàn ta sẽ không đem ngươi trở thành là ý đồ đối tiểu thư bất lợi nhân. Nếu là có cái gì tổn thương, còn tình thứ lỗi." Vân Linh Nhi biến sắc, rất nhanh lại vô tội nhìn Mộc Thanh Y nói, "Mộc tỷ tỷ ta chính là muốn cùng ngươi nói nói chuyện nhi cũng không được sao?" Mộc Thanh Y mỉm cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: Vân cô nương, chẳng lẽ này trong cung liền không có nhân nhắc đến với ngươi ở vân môn kia một bộ không hiểu hiểu sao? Càng đừng nói, chúng ta phía trước còn có nhiều như vậy quá tiết. Vân cô nương cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi thật giỏi lấy ta làm tỷ muội. Phía trước bất quá là một điểm nho nhỏ hiểu lầm, mộc tướng chẳng lẽ còn muốn canh cánh trong lòng sao? Vân Linh Nhi nói, Mộc Thanh Y cười nói, nho nhỏ hiểu lầm ai nói cho vân cô nương mộc thanh y là cá nhân từ nương tay hảo nhân lâu như vậy ngày vân cô nương chẳng lẽ liền không có đi hỏi thăm một chút chọc tới ta nhân đều là chút cái gì kết cục sao tỷ như nói mộ dung dục mộ dung an tỷ như kiến an thành này không biết sống chết người trong giang hồ lại tỷ như vân cô nương phụ thân vân phù sinh vân linh nhi sắc mặt trắng nhợt rốt cục triệt để bỏ xuống nguyên bản đơn thuần vô hại bề ngoài đôi mắt ôm nỗi hận chừng mắt mộc thanh y là ngươi Là các ngươi giết cha ta cha. Mộc Thanh Y mỉm cười không nói. Vân Linh Nhi giận xích một tiếng, hướng tới Mộc Thanh Y đánh tới. Ta muốn giết ngươi vì phụ thân báo thù. Chỉ nghe chạm vào một tiếng, Vân Linh Nhi liên Mộc Thanh Y vạt áo đều không có động tới đã bị nhân một cước đá bay đi ra ngoài, nặng nề mà đánh lên một bên vách giường. Đi theo bên người nàng cung nữ vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem nàng giúp đỡ đứng lên. Tuy rằng vị này gia phi nương nương nhà mẹ đẻ không có gì thế lực, nhưng là gần nhất lại còn có vài phần sủng ái, bọn họ này đó làm hạ nhân tự nhiên là đắc tội không nổi. Vân Linh Nhi một phen vung ra đỡ chính mình cung nữ, nhất chỉ Mộc Thanh Y nói: "Các ngươi mù sao? Còn không thấy nàng cấp bản cung bắt?" Vĩnh gia quận chúa đứng dậy, mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái nói: "Ai dám?" Trung quanh thị vệ cùng cung nữ đều do dự đứng lên, bọn họ tuy rằng là gia phi nhân, nhưng là này trong cung tình thế vẫn là nhìn được rõ ràng. Vĩnh gia quận chúa tuy rằng chính là cái tôn thất quận chúa, nhất thời như luận ở bệ hà cùng liệt vương trước mặt coi trọng chính là gia phi cùng thục hoa công chúa trói lại đến chỉ sợ cũng là so gia kém. Làm càn, Vân Linh Nhi cả giận nói, bản cung mệnh lệnh các ngươi cũng không nghe, không muốn sống chăng sao. Thục hoa công chúa, đừng quên ngày đó là ai cùng ngươi khó coi. Nghe vậy thục hoa công chúa sắc mặt cũng khó thoạt nhìn, bất quá nàng vẫn là có vài phần cô kỵ chính là vẫy vẫy tay nói, mang các nàng đi hoàng Tẩu nơi đó thỉnh hoàng Tẩu vì ra phi nương nương làm chủ. Vân Linh Nhi nơi nào nghe được đi vào này đó, khí đỏ ánh mắt nói, bản cung mệnh lệnh các ngươi lập tức cho ta giết cái cô gái này. Nếu không bản cung sẽ giết các ngươi. Vĩnh gia quận chúa khinh thường nhìn lướt qua Vân Linh Nhi. Nói, mục tướng là hoàng huynh khách quý, đừng nói là giết bọn họ, liền tính là giết bọn họ cả nhà cũng không ai dám ở trong này động thanh y một chút. Các ngươi chính mình nghĩ rõ ràng, quả nhiên, nghe xong Vĩnh Gia quận chúa trong lời nói, tất cả mọi người đi theo buông xuống đôi mắt, không dám lại nhìn Vân Linh nhi. Vân Linh nhi đã sớm tức giận đến cả người phát run, hét lên một tiếng rút ra một cái thị vệ tùy thân bội đao liền hướng bên người một cái công nữ trên người chém tới. Tiên khu Mộc thanh y thản nhiên nhíu mi thiên khu thân ảnh chợt lóe một đạo bóng đen thoảng qua, Vân Linh Nhi dơ lên đao bị một bàn tay nhẹ nhàng mà nắm rốt cuộc không thể động đẩy mảy may. Kia cùng nữ tránh được một kiếp cũng bị sợ tới mức đương trường ngồi ở thượng Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Mộc thanh y có chút phiền chán nhìn lướt qua Vân Linh Nhi, nói phế đi nàng võ công nhường đi ra ngoài đi. Là, mộc tướng tiên khu gật đầu thủ hạ được không khoan dung hướng vân linh nhi trên người mấy chỗ đại huyệt điểm đi chỉ nghe vân linh nhi kêu thảm thiết một tiếng liền ngã xuống mộc thanh y mộc đổ thượng miệng vang ra mộc thanh y nhíu mày nói tục hoa công chúa không hờn giận chặn vân linh nhi trầm giọng nói mộc tướng nơi này là ta bắc hán hoàng cung mộc tướng ở trong cung tùy ý đả thương người nhưng là không gặp ta bắc hán để vào mắt hoắc thù khinh suy một tiếng, nói thục hoa công chúa thủy ý khiêu khích chúng ta tiểu thư, hay không cũng là không đem ta Tây Việt để vào mắt. Thục hoa công chúa, ngươi đừng quên chúng ta tiểu thư còn chờ ngươi trước mặt mọi người xin lỗi nhận đâu. Ngươi, nhớ tới trước đó vài ngày sự tình thục hoa công chúa nhất thời tức giận đến mặt cười xanh mét. Bản công chúa, hoàng hậu nương nương giá lâm, thục hoa công chúa lời còn chưa dứt dưới lầu lại một lần nữa vang lên cao vút thông dẫn âm. Tiêu hoàng hậu mang theo nhân bước chậm đi lên lâu đến. chương 305, hoàng hậu làm khó dễ. Đây là đang làm cái gì? Tiêu hoàng hậu đi lên đến xem liếc mắt một cái tễ tễ nhốn nháo phòng khách lý mọi người, nhú mày nói. Bình tĩnh ánh mắt rơi xuống ngồi ở cửa sổ một thanh y trên người thời điểm hơi hơi dừng một chút, ngày xưa trong suốt đôi mắt đen tối không rõ. Thục hoa công chúa sắc mặt càng thay đổi, dành trước một bước tiến lên nói, hoàng tẩu, người muốn thay chúng ta làm chủ. Hoàng hậu khẽ nhíu mày trầm giọng nói, ra chuyện gì? Hảo hảo nói chuyện, thục hoa công chúa còn chưa có tới kịp mở miệng, bên cạnh nằm trên mặt đất Vân Linh Nhi trước hết kêu mở. Hoàng hậu nương nương, là các nàng khi dễ nhân. Các nàng, các nàng phế đi ta võ công. Hoàng hậu cúi đầu đánh giá thượng Vân Linh Nhi, đáy mắt tránh qua một tia chán ghét. Đối với Vân Linh Nhi loại này thấy không rõ tình thế lại cố tình thích cảm thấy chính mình thực thông minh tiểu nha đầu, vô luận khi nào thì nàng đều sẽ không thích. Chẳng qua mấy ngày nay bệ hạ không biết vì sao ở vân phù sinh sau khi chết ngược lại là càng thêm sủng ái này tiểu nha đầu vài phần cũng càng thêm quán ra vài phần nuông chiều bốc đồng tính tình. Mộc tướng, đây là như thế nào? Nhưng là bọn họ có cái gì mạo phạm địa phương? Tiêu hoàng hậu đi qua thản nhiên cười nói. Theo hoàng hậu vừa lên đến, mộc thanh y liền luôn luôn tại lẳng lặng đánh giá nàng. Lúc này nghe được tiêu hoàng hậu câu hỏi mới vừa rồi cười nhẹ nói, hoàng hậu nương nương thứ lỗi, việc này quả thật là bổn tướng nhất thời xúc động có thiếu suy xét. Bất quá, gia phi đã đã vào cung vì phi, nói vậy có hay không võ công hẳn là cũng không có như vậy trọng yếu. Không phải sao, tiêu hoàng hậu tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua vân linh nhi cười nói, mộc tướng nói được là. Gia phi, đã không có việc gì ngươi liền đứng lên hồi chính mình trong cung đi thôi. Vân Linh Nhi sắc mặt trắng bệch không thể tin nhìn chằm chằm hoàng hậu. Vào cung này đó thời gian, Vân Linh Nhi đối trong cung sự tình vẫn là có chút hiểu biết. Hoàng hậu nay cũng không được sủng ái, nhưng là ca thư tuấn vẫn là cho nàng hoàng hậu ứng có tôn trọng chính là bởi vì hoàng hậu xử sự, sự công chính cũng không lấy chính mình thân phận chèn ép được sủng ái cung phi. Ở Vân Linh Nhi xem ra tiêu hoàng hậu cùng với nói là ca thư tuấn thê từ không bằng nói là thay ca thư tuấn quản lý hậu cung tổng quản. Bởi vậy, đối với nàng hoàng hậu thân phận cũng không thập phần xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt bị mộc thanh y khi dễ, liền tính là vì ca thư tuấn mặt hoàng hậu cũng phải vì chính mình lấy lại công đạo, lại không nghĩ rằng tiêu hoàng hậu khăn bản mặc kệ không hỏi. Hoàng hậu nương nương, gia phi, tiêu hoàng hậu nâng tay đánh gãy lời của nàng, thản nhiên nói, mộc tướng là bác hán khách quý, nàng cũng không có đem ngươi như thế nào, thân là chủ nhân tổng yếu có vài phần đạo đãi khách. Người nếu là cảm thấy bản cung xử sự, sự bất công, phải đi tìm bệ hạ đi. Nhìn xem bệ hạ, nói như thế nào, vân linh nhi khẽ cắn khóe môi, đáy mắt tránh qua một tia khuất nhục. Nàng rành mạch nhìn đến hoàng hậu đáy mắt tràn ngập khinh thị cùng khinh thường, kia ý tứ rõ ràng là cảm thấy bệ hạ căn bản không có khả năng vì nàng xuất đầu. Mộc thanh y đừng nói là phế đi nàng võ công, liền tính là thật sự bị thương nàng nàng cũng chỉ có thể nhận không. Thục hoa, người lại có chuyện gì muốn nói? Tiêu hoàng hậu ngẩn đầu nhìn đứng ở một bên thục hoa công chúa hỏi. Thục hoa công chúa nuốt xuống muốn cáo trạng trong lời nói, hoàng hậu này bộ dáng nói rõ chính là không thường để ý tới các nàng, càng miễn bàn giúp đỡ các nàng. Cắn răng nói, thần muội không có gì muốn nói. Tiêu hoàng hậu gật gật đầu nói, đã không có việc gì, liền lui ra đi. Là thần muội cáo lui. Thục hoa công chúa cung kính hành lễ nói. Bên cạnh mộc thanh y đám người cũng không có nói thêm nữa cái gì, xem thục hoa công chúa mang theo nhân xoay người mà đi. Hoàng hậu, Vân Linh Nhi rốt cục theo thượng đứng lên cắn răng nói, hoàng hậu nương nương đây là cái gì ý thứ. Nô tỳ ở Bắc Hán trong cung bị nhân bị thương còn muốn nén giận sao. Nguyên lai, chúng ta Bắc Hán thế nhưng như vậy sợ hãi Tây Việt. Làm càn. Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Vân Linh Nhi nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Vân Linh Nhi cuột cường dương khởi hạ ba, nói chẳng lẽ không đúng sao? Nếu nàng không phải Tây Việt thừa tướng, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng sẽ hoàn toàn không truy cứu. Này không phải Bắc Hán sợ Tây Việt là cái gì? Nguyên lai bệ hạ liên chính mình tần phi cũng hộ không được sao? Tiêu hoàng hậu trầm mặc một lát chuyển hướng Mộc Thanh Y nói, Mộc tướng, ngươi nói như thế nào? Vĩnh ra quận chúa sắc mặt khẽ biến, do dự nhìn nhìn tiêu hoàng hậu nói, hoàng tẩu. Tiêu hoàng hậu cũng không để ý nàng, chính là bình tĩnh nhìn mộc thanh y, mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói, không biết. Gia Phi muốn như thế nào? Vân Linh nhì đáy mắt lóe ra thù hận quang mang, cắn răng nói, bản cung muốn ngươi quỷ xuống hướng bản cung xin lỗi. Xì. Si. Bên cạnh hoác thù phốc một tiếng bật cười thanh tú đôi mắt mang theo bất khả thương nghị ánh mắt đánh giá Vân Linh Nhi, nói đại ca ngươi không phải xuống tay sai lầm rồi chỗ nào, đem nàng đầu óc gấp làm hỏng rồi đi. Nhưng Tây Việt Đại thừa tướng quỳ xuống hướng nàng một cái tần phi xin lỗi. Đừng nói nàng bây giờ còn còn sống, liền tính là biến thành một câu thi thể cũng không có như vậy thù vinh. Tiên khu nghiêm cần đánh giá liếc mắt một cái Vân Linh Nhi thản nhiên nói không có nàng đầu óc vốn còn có vấn đề. Đầu óc không thành vấn đề liền sẽ không tuyển đang lúc này đến khiêu khích mộc tướng. Không thể không nói ca thư Tuấn xem bốn cực kỳ tinh minh lợi hại nhân vật nhưng là này bác hán nữ quyến cản trở nhưng là không ít. Này bác hán đang ở cùng Tây Việt hòa đàm A, này đó nữ nhân là chuyên môn đến làm dối sao. Bác hán hoàng cũng thật sự là rất vất vả, đầu óc có vấn đề nữ nhân cũng thu vào hậu cung. Hoắc Thù che miệng cười nói: "Tiểu thư, không bằng chúng ta quay đầu đưa một ít dung mạo câu dai cô nương cấp Bắc Hán hoàng đi." Miễn cho, như vậy mặt hàng cũng xuất ra. Quang nhân hiện mắt, "Hoắc cô nương, không để ý tới Vân Linh Nhi hận không thể phốc đi lên Tê Hoắc Thù bộ dáng, Tiêu hoàng hậu thản nhiên nói, nơi này dù sao vẫn là Bắc Hán trong cung, còn tỉnh Hoắc cô nương nói cẩn thận." Hoắc Thù nhún vai cung kính đứng ở Mộc Thanh y phía sau không lại nói chuyện. Tiêu hoàng hậu thở dài, xem mộc thanh y nói, mộc tướng, này nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự nhi, xin mời mộc tướng hướng ra phi nói lời xin lỗi đại gia kết liễu việc này đi. Quỳ xuống liền miễn, hoàng tẩu rõ ràng là bọn hắn trước đến khiêu khích. Vân Linh Nhi còn tưởng muốn, câm miệng, tiêu hoàng hậu trầm giọng nói, bất quá là nhất cọc việc nhỏ, đại gia đều không có việc chính là tốt nhất kết cục. Một lát trong cung yến hội cũng nên bắt đầu, không cần ở trong này lãng phí nhiều lắm thời gian. Mộc tướng, người nói đúng không là. Mộc thanh y yên lặng đánh giá tiêu hoàng hậu một hồi lâu, mới vừa rồi cười nhẹ nói, hoàng hậu nương nương nói được là chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng nhau đi thôi. Hiển nhiên là đem tiêu hoàng hậu theo như lời xin lỗi trở thành gió bên tai. Vân Linh Nhi càng thêm không vừa lòng, nàng võ công bị phế, lúc này toàn thân vô lực tiêu hoàng hậu lại chính là nhẹ bồng một câu xin lỗi cho dù xong rồi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Không được. Bản cung nhất định phải nàng quỷ xuống nói khiềm. Vân Linh Nhi cắn răng nói. Ngu xuẩn, tiêu hoàng hậu đấy mắt tránh qua một tia tức giận, lạnh lùng xem Vân Linh Nhi không lại nói chuyện. Mộc Thanh Y mỉm cười đối vĩnh ra quận chúa nói, băng Nhi chúng ta đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm nên đi chính điện. Không được đi, Vân Linh Nhi kêu lên, gắng gượng đỉnh chắn Mộc Thanh Y trước mặt. Mộc Thanh Y có chút buồn cười xem nàng nói, Vân cô nương làm gì uổng phí khí lực. Có cái kia công phu, hảo hảo quý trọng người kế tiếp thời gian đi Vân Linh Nhi như vậy tính tình, không có vân phù sinh ở sau lưng duy trì Có thể ở này bác hán trong thâm cung sống vài ngày Vân Linh Nhi lúc này không lo lắng chính mình an nguy Còn có tâm tư tìm đến nàng phiền toái Đối này Mộc Thanh Y cũng không thể không tỏ vẻ bụi phục Vân Linh Nhi ngẩn ra, người đây là cái gì ý tứ Mộc Thanh Y lắc đầu, đạm cười không nói Tiên khu trầm giọng nói, gia phi, mời người tránh ra Người ngăn chờ chúng ta một tướng lộ Vân Linh Nhi nơi nào khẳng nhường Bản cung cứ không nhường Bằng không chúng ta tìm bệ hạ tới phân xử Một thanh y trong lòng cười thầm Vì Vân Linh Nhi hồn nhiên Đây là đang làm cái gì Một cái déo rắt thanh âm theo cửa thang lầu Truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại Liền nhìn đến ninh đàm một thân bạch y Thần sắc lạnh nhạt đứng ở cửa thang lầu Nhìn mọi người mày kiếm hơi nhíu Bác Hán đối với nam nữ đại phòng tuy rằng xa không bằng hoa quốc cùng Tây Việt nhưng là hoàng cung trọng địa duy nhất có thể qua lại tự nhiên nam tử cũng chỉ có ca thư hàn cùng Ninh Đàm. Mà trong đó, Ninh Đàm lại là duy nhất một cái sẽ ở ngự trong hoa viên hành tẩu nhân. Ninh Tiên Sinh, một thanh y cười nói. Nhưng là chúng ta quấy giày Ninh Tiên Sinh. Ninh Đàm trong tay còn nắm một quyền thư, hiển nhiên là ở chỗ nào đọc sách bị bọn họ bên này huyên náo thanh dẫn đi lại. Vĩnh gia quận chúa đứng ở một thanh y bên người, thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua ninh đàm không nói gì. Ninh đàm thần sắc bình tĩnh, mỉm cười gật gật đầu nói, một tướng nói quá lời, bất quá trùng hợp đi ngang qua thôi. Nơi này, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tiêu hoàng hậu trầm mặc đánh giá ninh đàm, ninh đàm là cái thập phần có chừng mực nhân, ở tại trong hoàng cung 10 năm, rất nhiều tần phi cũng chỉ là xa xa gặp qua hắn một hai thứ, chính là hoàng hậu bản nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh qua vài lần đối mặt. Dù sao, ninh đàm chủ địa phương tuy rằng thuộc loại hoàng cung lại vẫn là thiên hướng tiền đình, duy nhất cùng hậu cung thương liên cũng chỉ là một cái ngự hoa viên mà thôi. Ninh đàm chính mình là tuyệt đối sẽ không hướng hậu cung lý hành tẩu tiêu hoàng hậu tuy rằng thân là hoàng hậu, nhưng cũng không có thuyên triệu ninh đàm quyền lợi. Do dự một chút tiêu hoàng hậu mới vừa rồi nói, ninh tiên sinh, ngươi là loại người nào, tiêu hoàng hậu nhận thức ninh đàm cũng không đại biểu vân linh nhi cũng nhận thức. Vân Linh Nhi nhiều nhất cũng chỉ là nghe nói qua có như vậy một người mà thôi." Ninh Đàm đạm cười nói, tại hạ Ninh Đàm gặp qua gia phi nương nương. "Ngươi nhận thức ta?" Vân Linh Nhi chớp chớp mắt có chút kiêu căng hỏi. Ninh Đàm mỉm cười không nói, Sơn Thù nhìn về phía Mộc Thanh Y nói, "Mộc tướng muốn đi ra ngoài sao? Không bằng ngươi ta đồng hành như thế nào?" Mộc Thanh Y cười nói, "Rất tốt, xảo ngộ tiên sinh là bổn tướng chi hạnh, vừa vặn có thời gian không bằng đánh cờ một ván." cung kính không bằng thông minh, mộc tướng thỉnh, ninh đàm gật đầu cười nói, không được đi, bị nhân đương trường bài trí xem nhẹ, Vân Linh Nhi trong lòng càng thêm không hờn giận, cầm trụ ninh đàm ống tay áo nói, nhìn thấy bản cung ngươi cơ nhiên dám không hành lễ, còn muốn mang đi mộc thanh y, ngươi cho là ngươi là loại người nào, bất quá là bệ hạ dưỡng ở trong cung một cái ngoạn ý thôi. Ninh đàm lãnh đạm đôi mắt chầm xuống, hơi hơi cúi mâu, trên mặt cũng không có cái gì biến hóa nhưng là một thanh y lại nhảy cảm theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm hơi thở. Bên môi mỉm cười, một thanh y không giấu vết lui về sau hai bước. Nga, nói như vậy đứng lên, quả thật là tại hạ thất lễ. Ninh đàm thản nhiên nói. Vân Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Người có biết là tốt rồi tốt nhất nhận rõ chính mình thân phận, ngươi thân là nam tử tùy ý xuất nhập trong cung tin tức bản cung ở trước mặt bệ hạ cáo ngươi nhất chàng. Ninh Đàm trên mặt tươi cười không thay đổi, gật đầu nói, "Đa tạ gia phi nương nương ân huệ." Ninh Đàm thoái nhượng hiển nhiên nhường Vân Linh Nhi càng thêm đắc ý đứng lên. Này phía trước nàng luôn luôn tại Mộc Thanh Y cùng Tiêu Hoàng hậu nơi này bị khinh bỉ, lúc này nhìn đến Ninh Đàm biết vâng lời bộ dáng liền cảm thấy dường như ra một hơi bình thường, càng tùy ý dương nhanh mua vuốt đứng lên. Dương khởi hạ ba, hướng tới ninh đàm nói, biết sai lầm rồi là tốt rồi. Ngươi, hiện tại cấp bàn cung quỳ xuống thỉnh an. Vân cô nương ngươi đến cùng có bao nhiêu sao thích làm cho người ta quỳ xuống. Ninh đàm nhíu mày nói, quỳ xuống thỉnh an. Quả thật là cái không sai chú ý. Vậy quỳ đi, quỳ xuống đất không phải ninh đàm, quỳ xuống đất là vân linh nhi Ninh đàm trong lời nói nhân chưa lạc, chỉ nghe vèo một tiếng ám khí ám khí phá không tới. Hạ tô chúc cùng thiên khu một tả một hữu hộ ở tại Mộc thanh y bên người kia ám khí lại hướng tới Vân Linh Nhi đầu gối đánh đi qua, Vân Linh Nhi đau hô một tiếng, hai chân nhất loan quỷ xuống trước thượng. Ninh Đàm hướng phía bên phải lui hai bước tránh được Vân Linh Nhi này nhất quỷ thản nhiên cười nói, không biết ra phi nương nương hay không vừa lòng. Vân Linh Nhi thức giận đến sắc mặt xanh mét cả người phát run, giận chừng mắt Ninh Đàm nói, ngươi này thiện nhân. Ta muốn giết ngươi. Đến cùng là tập võ người tuy rằng vừa mới bị phế võ công Vân Linh Nhi thân thể lại vẫn là so với bình thường thiếu nữ tử hào nhiều lắm. Giận dữ dưới thế nhưng nhìn chính mình võ công bị phế cũng bất chấp đau đớn trực tiếp theo đi trên đất lên hướng tới ninh đàm sông đến. Ninh tiên sinh cẩn thận, thiên khu thân thủ một tay lấy ninh đàm kéo đến một bên. Vân Linh Nhi phốc cái không bay thẳng đến cửa thang lầu gặp hạn đi xuống. Hảo thảm. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mọi người hai mặt nhìn nhau Đi xuống lầu quả nhiên nhìn đến Vân Linh Nhi nằm ở phía dưới cửa thang lầu Cái chán cũng không biết đánh vào chỗ nào máu tươi chảy ròng Ninh đàm đứng ở trên thang lầu tựa thiếu phi thiếu xem dưới lầu nữ tử nói ra phi nương nương, liền tính là muốn hành đại lễ cũng không cần như thế long trọng Huống chi tại hạ gánh vác không dậy nổi Ninh đàm, người này thiện nhân bản cung nhất định phải gặp ngươi bầm thây vạn đoạn Vân Linh Nhi kiệt tê bên trong thét to, người phải ai bầm thây vạn đoạn Ca Thư Tuấn lạnh lùng nén giận âm thanh âm ở ngoài cửa vang lên Chỉ thấy Ca Thư Tuấn bí mật mang theo đầy người thức giận cùng gió lạnh từ bên ngoài bước đi tiến vào Đi theo phía sau cũng là mày kiếm hơi nhíu. Ca Thư Hàn Vẻ mặt thản nhiên dung cần cùng chuyện không liên quan chính mình mặc vấn tình Bệ hạ, nhìn thấy Ca Thư Tuấn tiến vào Vân Linh Nhi trước mắt sáng ngời chỉ cho rằng tìm được dựa vào sơn Vội vàng hướng tới ca thư tuấn trong lòng đánh tới. Ô ô, bệ hạ, bọn họ khi dễ Linh Nhi. Ca thư tuấn đáy mắt ám mang chợt lóe tùy tay liền đem vân Linh Nhi đẩy đi ra ngoài. Vân Linh Nhi phòng bị không kịp lại một lần nữa đụng vào ở tại cửa thang lầu trên tay vịn a bệ hạ, ca thư tuấn thần sắc hơi trầm xuống, thản nhiên nhìn lướt qua mọi người ánh mắt dừng ở đi ở cuối cùng tiêu hoàng hậu trên người, nhưng không có nói cái gì lại thản nhiên truyền mở. Mộc tướng chẫm quản giáo vô phương, nhường Mộc tướng bị sợ hãi. Mộc thanh y cười nhẹ nói, bệ hạ nói quá lời, bổn tướng hết thảy đều hào. Xem ra ca thư tuấn cùng Dung Cẩn đàm phán rất là thuận lợi đã đạt thành thống nhất. Thanh thanh, Dung Cẩn tiến lên đem Mộc thanh y kéo đến bên người bản thân, thấp giọng hỏi nói thật sự không có việc gì. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, nhiều người như vậy ở có thể có chuyện gì? hai người thấp ngôn lời nói nhỏ nhẹ ở đây nữ tử xem ở trong mắt lại đều bị hâm mộ ghen tị đối với nữ tử mà nói trên đời này lại nhiều tài phú địa vị đều so với bất quá có một toàn tâm toàn ý đãi chính mình người tốt mà điểm này cũng rất ít có người có thể tốt như vậy mệnh có thể được đến một thanh y lại hiển nhiên là chiếm được xem ôm nhau nhi lập một đôi bích nhân có người hâm mộ có người ảm đạm ninh đàm bình tĩnh nhìn lướt qua ở đây mọi người xoay người hướng bên ngoài đi đến Đã ca thư tuấn bọn người đến, nơi này tự nhiên cũng không có hắn sự tình gì. Mặc ngôn, ca thư tuấn ra tiếng gọi lại ninh đàm, ninh đàm xoay người nhìn về phía ca thư tuấn nhíu mày, ca thư tuấn trầm giọng nói, ra phi hồ ngôn loạn ngữ, người không cần để ở trong lòng. Hiển nhiên, mới vừa rồi Vân Linh Nhi trong lời nói ca thư tuấn bọn người nghe được. Ninh đàm võ vàng khuôn mặt thượng lộ ra một tia lãnh đạm ý cười, nói, bệ hạ nói quá lời, ninh đàm không dám. Huống chi. Ninh Đàm tựa thiếu phi thiếu đánh giá Vân Linh Nhi, từ từ nói, bị Gia Phi nói như vậy. Tại Hà cũng cảm thấy rất giống đâu. Ca Thư Tuấn sắc mặt khẽ biến, giật giật khóe miệng lại cái gì cũng không có nói ra. Ninh Đàm hướng tới Mộc Thanh Y cùng chắp tay nói, Mộc Tướng cáo từ. Ninh Tiên Sinh, một đạo đi thôi. Mộc Thanh Y cười nói, người ở đây nhiều lắm ta cũng cảm thấy có chút mệt. Dùng Cẩn nhíu mày cười xem Ca Thư Tuấn nói. Nơi này là bác hán hoàng việt nhà chẫm cũng không tốt chen chân trong đó cáo từ. Ninh tiên sinh xin dừng bước, luôn luôn không có mở miệng hoàng hậu đột nhiên trầm giọng nói. Mọi người đều là ngẩn ra, tề loát loát nhìn hoàng hậu. Ca thư Tuấn hơi hơi hí mắt yên lặng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu trong đám người kia mà ra, không tránh không tránh xem ca thư Tuấn, thản nhiên nói, bệ hạ ninh đàm bị thương gia phi, bệ hạ tổng yếu cấp gia phi một cái công đạo đi. Ca thư Tuấn không hờn giận nhíu mày. Cái gì công đảo, tiêu hoàng hậu cuối mâu nói, gia phi dù sao cũng là bệ hạ tự mình sắc phong hoàng phi, nay ở trong cung bị một người nam nhân bị thương, chuyển đi ra ngoài. Bệ hạ thanh danh cũng không tốt nghe. Bên cạnh mộc thanh y hơi hơi nhíu mi, có chút nghi hoặc nhìn về phía tiêu hoàng hậu. Phía trước nàng luôn luôn nhận vì tiêu hoàng hậu đối chính mình có địch ý, là hướng về phía chính mình đến. Thế nào hiện tại xem ra, mà như là hướng về phía ninh đàm đến. Bệ hạ. Vân Linh Nhi bộ dáng thật sự là có chút vô cùng thê thảm, nguyên bản xinh đẹp bé bỏng bộ dáng lúc này chỉ còn lại có thập phần chật vật. Trên trán vết máu hỗn nước mắt nhiễm đỏ nửa bên mặt càng thêm có vẻ hình dung đáng sợ lại đáng thương. Đáng tiếc Ca thư Tuấn cũng thương hương tiếc ngọc nhân. Cho nên lúc này Ca thư Tuấn xem Vân Linh Nhi ánh mắt chỉ còn lại có chán ghét cùng lửa giận. Ở ca thư tuấn trong mắt chính là 100 vân linh nhi cũng so ra kém một cái ninh đàm, làm sao có thể vì một cái không chừng mực đồ chơi nơi đi phạt chính mình tối để trọng tâm phúc, mưu sĩ cùng bằng hữu Còn có hoàng hậu, ca thư tuấn không hờn giận ánh mắt bắn về phía tiêu hoàng hậu trầm tĩnh khuôn mặt thản nhiên nói, hoàng hậu có rảnh xử lý này đó việc nhỏ còn không bằng trở về hào hảo chiếu cố đại hoàng tử. Hoàng hậu thần sắc vừa động, rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, thản nhiên nói: "Xử lý hậu cung việc vặt bất chính là nô tỳ thân là hoàng hậu trách nhiệm sao?" "Nô tỳ có thể nào bỏ mặc?" Huống chi, nô tỳ không biết Ninh tiên sinh, khả xem như hậu cung người. Một câu kinh khởi vạn trượng ba ti rằng trong cung có không ít người hoài nghi qua Ninh đàm thân phận, cũng không phải không có người truyền qua tin đồn, nhưng là lời này từ thân là hoàng hậu người ta nói xuất ra cũng là hoàn toàn bất đồng. "Hoàng hậu, ca thư tuấn lạnh lùng nói: